Tiếu lạc bốn người trực tiếp chịu đến khu cục cuộc trưởng triệu kiến, đó là một thấp vụ vụ mập nam tử tuổi chừng sờ 45-46, bộ đội xuất thân trên người một cách tự nhiên toát ra một luồng quân nhân uy thí. Bốn người các ngươi lại liền đem lý nhân trấn màu hồng phấn giao dịch ồ điểm toàn bộ bưng đừng nói ở Giang Thành trong bót cảnh sát xưng tên chính là Giang Thành địa giới trên lưu manh lưu manh đối với các ngươi tên cũng là như sấm bên tai khá lắm ta hầu Chí Kiệt liền thưởng thức các ngươi như vậy người trẻ tuổi hầu Chí Kiệt mặt mỉm cười nói nói tới lưu thiết hoa Vương lập hổ cùng Diệp Thu ba người đều có chút lâng lâng, như là đi tới trong tầng mây, phải biết, đây chính là khu cục cục trưởng A, khu cục cục trưởng khích lệ, so với mười mấy vạn đô la tiền nện ở trên người cũng còn tốt xứ. Tiếu Lạc rất bình tĩnh, nếu như có thể, hắn không muốn cùng những này lão giang hồ giao thiệp với, có thể ngồi vào khu cục cục trưởng vị trí người đều là lão hồ ly, lòng dạ rất sâu, khiến người ta nhìn không thấu. Đem các ngươi điều đến khu cục, mục đích chỉ có một, đó chính là để cho các ngươi phá hủy quang minh khu bên trong lòng đất ma túy Internet. Hầu chí kiệt khai môn kiến sơn nói rằng trước đó cho các ngươi giới thiệu một người, hắn đem ra nhập các ngươi cùng các ngươi đồng thời phá án. Tùng tùng tùng. Lúc này cửa phòng làm việc bị vang lên, sau đó đẩy ra một khuôn mặt cương nhị, ánh mắt lấp lánh có thần nam tử đi vào. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, đến, giới thiệu cho các ngươi một chút. Hầu Chí Kiệt từ phía sau bàn làm việc đi ra, dùng bàn tay bình chỉ vào tiến vào Nam Tử, hắn là chúng ta khu cuộc tập độc đội đội đội, đội trưởng Uông Dũng Sa. cho tới nay quang minh khu lòng đất ma tối Internet đều là do hắn đi theo dõi cùng với Đà Kích. Vì lẽ đó hắn điều chỉnh ổn kính minh khu tình thế vô cùng hiểu rõ Từ hắn đến chỉ đạo các ngươi tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều Dũng sa bọn họ chính là diệt đi lý nhân chấn màu hồng phấn giao dịch ồ điểm Bốn cái có đảm có thức trẻ tuổi người tiếu lạc, lưu thiết hoa, vương lập hổ cùng diệp thu Các ngươi khỏe hoan nghênh đi tới khu cục Ông dũng sa hướng tiếu lạc bọn họ cười lên tiếng chào hỏi Lưu thiết hoa lập tức một trận vỗ mông ngựa đi tới. Ông đội chào ngài, đại danh của ngươi chúng ta ở chính giữa nhân đồn thời điểm thì có nghe thấy, hiện nay vừa thấy quả nhiên là là một nhân tài, khí vũ hiên ngang. Đúng đúng đúng, một thân chính khí, không giống người thường. Vương lập hổ lên tiếng phù họa. Đâu chỉ thị phi cùng người thường quả thực là kinh động như gặp thiên nhân đội trời đạp đất một hán tử nói chính là ông đội loại người này. Diệp Thu nói rằng, tuy nói bọn họ không giống ngựa tích mạnh mẽ như vậy giỏi về nịnh nọt, nhưng thích hợp nịnh nọt vẫn là ít nhiều gì có chút cần thiết. Uông Dũng ra đối với bọn họ lời nói chỉ là lắc đầu cười cợt, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tiếu lạc nhưng là lặng lặng nhìn kỹ lấy hắn từ hầu trí kiệt trong giọng nói, hắn nghe được một tầng ý tứ, ngũ nhân tổ thành tổ chuyên án. Này Wong Dũng Gia thì xử ở tuyệt đối lãnh đạo địa vị, đây không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là cái này Wong Dũng Gia có phải hay không là phái tới giám thì hắn, hắn không tin cổ thiến lâm sẽ không có bất kỳ động tác. Nếu Wong Dũng Gia chính là đến sưu tập hắn trái pháp luật chứng cứ phạm tội, vậy coi như không thể không phòng rồi. Rời đi cuộc trưởng văn phòng tiếu lạc trước mặt va vào một người quen. Ăn mặc cảnh phục, linh đồng hai mắt thần thái băng hàn, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt ẩm chứa một luồng khiến người ta khó có thể thân cận ý lạnh, da thịt trắng loáng, vẻ lạnh lùng gương mặt tinh xảo không phải người khác chính là cổ Thiến Tuyết. Ngươi cũng ở đây, vẫn là một trong biên chế, cơ. Tiếu lạc hơi kinh ngạc, cái này đơn thuần đến như một tấm giấy trắng nữ hài khi hắn trong đầu để lại rất sâu sắc ấn tượng. Cổ Thiến Tuyết gật gù, ta chỉ để ta ở đây. Nha! Tiếu lạc bừng tỉnh có quan hệ chính là tốt tùy ý là có thể điều động nhân sự an bài. Tiểu cổ các ngươi nhận thức. Uông dũng ra tò mò hỏi. Uông đội chúng ta là từ đồng nhất cách trải huấn luyện ra tới đương nhiên nhận thức rồi. Lưu thiết hoa nhìn cổ thiến tuyết như quen thuộc nói cổ tiểu muội chúng ta sau đó nhưng dù là đồng nghiệp. Cổ thiến tuyết chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sau đó liền đem ánh mắt rời, một lần nữa rơi vào tiếu lạc trên người Ngươi tổng nhìn ta làm gì? Tiếu lạc bị nàng xem thật tốt một trận không dễ chịu Bởi vì ngươi dài đến đẹp đẽ Cổ thiến tuyết nghiêm túc nói Hả? Uông dũng ra cảm giác hai người này quan hệ rất vi diệu Phải biết cổ thiến tuyết xưa nay tới đây sau cơ bản sẽ không chủ động theo người nói chuyện Lạnh đến mức như cái băng sơn như thế, vừa thấy được Tiếu Lạc liền thay đổi hoàn toàn, hắn rất thức thời vội ho một tiếng. Các ngươi trước tiên trò chuyện, chúng ta buổi tối cùng đi ra ngoài tủ cái món ăn quen thuộc quen thuộc. Nói qua, vỗ vỗ Tiếu Lạc vai cười đi ra. Đầu chúng ta đi bên ngoài chờ ngươi. Lưu thiết hoa ba người cũng là nụ cười khá đủ thâm ý bỏ lại một câu nói rời đi. Tiếu lạc sở khóc sợ cười, cảm giác bị hiểu lầm. Ta cũng đi. Cổ thiến tuyết đột nhiên mở miệng. Đi nơi nào? Buổi tối liên hoan. Tiếu lạc lắc đầu một cái. Không phải ta mời khách này không hay lắm chứ, nếu không ngươi hỏi một chút cái kia vong đội trưởng. Ta muốn đi. Cổ thiến tuyết ngữ khí kiên định mấy phần ánh mắt linh đồng không chớp một cái nhìn tiếu lạc đi tới khu cục. Nàng hoàn toàn hóa vào không tiến vào, liền cách bằng hữu chân chính đều không có, nơi này đối với nàng mà nói vô cùng xa lạ. Tiếu lạc đến, làm cho nàng có thêm chút cảm giác an toàn, lại như ở trại huấn luyện thời điểm như thế, nàng ban đầu cũng là thiếu hụt cảm giác an toàn, mãi đến tận nhận thức tiếu lạc, vậy thì như là một cô bé sẽ ỉ lại tín nhiệm đại nhân như thế, nàng đối với tiếu lạc chính là một phần ỉ lại. Buổi tối phong thật lạnh, dù sao đã bắt đầu mùa đông rồi. Uông Dũng ra đặt liên hoan địa điểm là một nhà chất lượng thường phòng ăn, hoàn cảnh coi như không tệ kiểu Tây Phương phong cách. Ở trong ghế lô ngồi xuống Uông Dũng ra liền lấy chủ nhà thân phận nhiệt tình gọi tiếu là bọn họ gọi món ăn, một chút cũng không có thân là tập độc đội đội trưởng cái giá, khiến người ta cảm thấy rất thân cắt, không có gì cử ly cảm giác. Vẫn để cho cổ tiểu mùi điểm đi Nữ sĩ ưu tiên Lưu thiết hoa khá là thân sĩ Đem gọi món ăn nhiệm vụ giao cho cổ thiến tuyết trên người Cổ thiến tuyết sẽ không theo hắn khách khí Đem ra thực đơn Một tấm một tấm lập xem Cái này cái này cái này cũng phải Chỉ cần vừa nhìn thấy loại thịt tranh ảnh Nàng liền đốt Thời gian nháy mắt liền điểm chín cái món ăn Uông dũng ra mặt lộ vẻ vẻ lúc túng Hắn thấy rất rõ ràng, chín cái món ăn tất cả đều là nhà này phòng ăn bảng hiểu món ăn đắt cực kỳ, gộp lại tổng cộng phí dùng đã vượt qua bốn châm. Hắn hiện tại đều có điểm lo lắng tính tiền thời điểm mang không đủ tiền chi trả, bởi vì cổ thiến tuyết căn bản sẽ không có dừng lại xu thế Này dày đặc thực đơn cũng chỉ lập xem đến một nửa nơi. Cái này cũng phải, còn có cái này. Cổ thiến tuyết nơi nào hiểu nhiều người như vậy chuyện lõi đời, có người mời ăn cơm, nàng liền cảm thấy hẳn là điểm một ít, lại nói, nàng xưa nay sẽ không thiếu tiền xài, tự nhiên không có cân nhắc giá cả quen thuộc. Gần như có thể, đủ ăn. Tiếu lạc vội ho một tiếng nhắc nhở, hắn vẫn đúng là sợ cổ thiến tuyết đem tất cả loại thịt thức ăn đều điểm một lần. Cổ thiến tuyết ngẩng đầu lên u oán nhìn hắn. Không đủ. Được rồi, tiếu lạc hướng nàng khiến ánh mắt ý tứ ngày hôm nay không phải hắn mời khách gọi nhiều như vậy, xem ra không tựa như là cố ý đến thịt nhân ra uong dũng ra một trận ạ Không đủ, cổ tiến tuyết như cũ là hai chữ này. Tiếu lạc tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ. Có thể được rồi, không thể đủ. Cổ tiến tuyết trả lời, hai người chân thực trình diễn một phen triệu đại thúc tiểu phẩm. Không thiếu tiền. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Tiểu tổ còn muốn ăn cái gì sẽ theo liền điểm. Uông dũng ra vì biểu hiện phát hiện mình rộng lượng cùng hùng hồn cười tủm tỉm nói. Mà khi hắn nhìn thấy cổ tiến tuyết vùi đầu tiếp tục như là tiểu hài tử đang đùa điểm đọc cơ tựa như điểm đan lúc. Nụ cười trên mặt nhất thời liền biến thành cười khổ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 220. Vẫn được đi. Cuối cùng, sáu người điểm 15 nói món ăn tất cả đều là cứng ngắc món ăn, đem chỉnh bàn lớn đều đổ đầy. Tiếu lạc rất lưu túng, vương lập hổ, diệp thu, lưu thiết hoa hưng phấn kích động, mà uong dũng ra đây, nhìn tràn đầy một bàn món ăn, trái tim đều đang chảy máu. Hắn cho rằng ăn một bữa cơm một ngàn đồng tiền vậy là đủ rồi. Kết quả đây, một nương toàn bộ dây liền hai ngàn đồng tiền thời khắc này. Hắn thật sự rất nhớ khóc. Uông đổi, chúng ta vừa đến ngươi hay dùng như thế một bàn lớn thức ăn ngon để khoản đãi chúng ta thật sự là quá khách khí. Vương lập hổ vỗ vỗ lồng ngực nói rằng. Uông dũng ra cưỡng chế đau lòng tâm tình cười nói. Dễ bàn dễ bàn. Đây không phải khách khí, đây là vĩ đại, nào có thủ trưởng một lần xài nhiều tiền như vậy xin mời thuộc hạ ăn cơm, đây không phải vĩ đại là cái gì, uong đổi, đến ta mời ngươi một chén. Lưu thiết hoa rót bia đứng lên cho uong dũng ra chúc rượu. Cái quái gì vậy, này vĩ đến cũng quá lớn hơn. Uong dũng ra trong lòng đánh giá thấp một câu ở bề ngoài nhưng là cười đến vui mừng cùng lưu thiết hoa chạm tốc uống rượu. Mà khởi đầu người bồi táng cổ thiến tuyết Không nói câu nào Chỉ lo ở đây say sưa ngon lành ăn Tiếu lạc sở khóc sở cười Thầm nghĩ Người khác đều là vua hố Người đây là hãm hại thủ trưởng Tùng tùng tùng Cửa bao xương bị vang lên Nhân viên phục vụ đi vào Cầm trong tay hai bình nước dừa Uông dũng ra lúc này Sợ đến trợn to hai mắt Chúng ta không điểm nước dừa Dứt khoát quyết nhiên rũ sạch cùng hai bình này nước rửa quan hệ, sợ ghi vào hắn trương mục. Nhân viên phục vụ cười nói, tiên sinh ngươi hiểu lầm, các ngươi một bàn này tiêu phí 2,998, ông chủ nói các ngươi quá chống đỡ hắn phòng ăn, vì lẽ đó cố ý cho các ngươi biếu tặng hai bình nước dừa, xem như là làm cảm tạ, không cần tiền. nha không cần tiền a này để xuống đi. Uông Dũng ra thở phào nhẹ nhõm, tiên sinh các ngươi trầm dùng, nhân viên phục vụ thả xuống nước dừa chạm đích đi ra ngoài. 2.998, đây đúng là có chút quý giá. Uông Dũng ra mặc dù là tập độc đội đội trưởng, một tháng lương cũng là bảy tám ngàn khoảng chừng. Trái phải ngoại trừ một ít lẻ loi tán tán tiêu tốn, còn dư lại lương sẽ không vượt qua bốn ngàn, có thể chân chính tồn tích chứ, cũng chỉ còn sót lại các loại tiền thưởng. Uong đổi, nếu không lần này chúng ta chế đi, lần sau ngươi lại mời về chúng ta. Diệp thu vẫn tương đối hiểu được nghe lời đoán ý, lên tiếng đề nghị. Uong Dũng ra dơ tay trực tiếp phủ quyết, đại nghĩa lấm nhiên nói. Nói rồi là cho các ngươi đón gió, để cho các ngươi bỏ tiền, đây không phải là đánh ta mặt sao, không có chuyện gì, liền hơn hai ngàn đồng tiền, cũng không bao nhiêu, các ngươi thả ra cái bụng ăn, muốn ăn không xong liền đóng gói trở lại, làm nhân dân cơ tuyệt đối không thể phô trương lãng phí. Phô trương lãng phí, bốn chữ phát âm cắn phải vô cùng trùng, hơn nữa có ý riêng liếc mắt cổ thiến tuyết. Cổ thiến tuyết phản phất vô sự. Không lên tiếng, hình như là mang theo nhiệm vụ đến tựa như, mà nhiệm vụ của nàng, nhưng là phụ trách ăn đồ ăn. Uông đội nói có đạo lý, không thể phô trương lãng phí, mau thừa dịp ăn nóng. Tiếu lạc trùng vương lập hổ bọn họ nháy mắt ra dấu, mang theo một tia mệnh lệnh, vì để cho cổ thiến tuyết đắc tội quá nhỏ hơn một chút, cũng chỉ có thể đem thức ăn trên bàn đưa hết cho ăn sạch. Đúng, mở rộng cái bùng ăn. Uông dũng Sa cũng đồng nổi lên đũa, đều ra tiền, không ăn trắng không ăn, ăn còn có thể bao nhiêu kiếm về điểm. Cái này liên hoan, để tiếu lạc bọn họ đối với Uông dũng Sa người này có cách đại thể hiểu rõ, không có thủ trưởng cái giá, rất hiền hòa, là tính tình người trong. Nửa giờ sau tất cả mọi người ăn được cái bụng tròn vo, ngồi ở trên cái băng hồi sức, 12 đảo cứng ngắt món ăn tổng thêm một nương toàn bộ dê. Vẫn cứ bị bọn họ cho ăn xong rồi, mỗi người trước mặt, mảnh xương thành đống, xếp đến như tòa núi nhỏ tựa như, mà phải kể tới cao nhất lớn nhất, vẫn là cổ thiến tuyết trước mặt mảnh xương. Cổ tiểu mùi, ngươi sẽ không mỗi món ăn đều ăn nhiều như vậy chứ? Lưu Thiết Hoa có chút ngạc nhiên hỏi. Ban đầu ở trải huấn luyện thời điểm, hắn vẫn đúng là không tinh tế quan sát cổ thiến tuyết sức ăn dù sao nam nữ là tách ra ăn cơm cổ thiến tuyết gật gù như có như không đáp một tiếng ừ trời ạ lão ra nếu như những nữ sinh khác biết ngươi như thế Cách ăn pháp vẫn còn có thể duy trì thon thả thật là tốt vóc người phỏng chừng muốn hâm mộ chết các nàng ơ lưu thiết hoa nói rằng cổ thiến tuyết nhíu nhíu tiêm lông mày sau đó hỏi tiếu là vóc người của ta rất tốt sao nếu là thầm nghĩ, hỏi ta làm gì, mắc mớ gì đến ta. Bất quá vẫn là từ trên đi xuống đánh giá nàng một chút, nhấp nhấp mi đạo, Vẫn được đi, đầu vẫn được là phi thường ca tùng ý tứ của, chúng ta đều hiểu. Vương lập hổ cười hắc hắc nói, cổ thiến tuyết này lành lạnh khuôn mặt thượng khán không ra là buồn hay vui, mặt không hề cảm xúc, rồi lại duy mỹ cảm động. Các ngươi trước tiên trò chuyện ta đi kết một hồi món nợ. Uông Dũng Sa đánh ở no đứng dậy đi ra ngoài, cũng đã đem lời nói ra, món ăn cũng ăn hết tất cả, lại nhức nhối cũng phải đi trả tiền. Cái gì ta thẻ trên không đủ tiền? Phòng ăn tính tiền nơi Uông Dũng Sa không thể tin được nhìn tiền đài, lại thử nói không chắc là internet vấn đề. Ta đã từng thử ba lần, nhắc nhở đều là số dư không đủ. Tiền đài lắc lắc đầu nói. Uông Dũng Sa cẩn thận nhớ lại một lần. Mấy ngày trước vì cưới vợ hài lòng. Mua một bộ hơn 800 đồng tiền quần áo đưa nàng. Trước kia trong thẻ cũng chỉ còn sót lại 3.000. Khấu trừ 800. Dĩ nhiên là không đủ tiền chi trả. Gửi vào tự nhiên là có. Có điều ở một khác tờ thẻ trên. Tấm thẻ kia bị lão bà quản. hắn Tổng không tốt gọi điện thoại gọi lão bà đưa tới đi. Hỏng rồi. Lần này có thể sao chỉnh. Ông dũng ra lông mày cơ hồ véo thành một cái khăn lau Xin mời thuộc hạ ăn cơm Kết quả không có mang đủ tiền Này nếu như truyền đi Hắn cái này tập độc đội đội trưởng mặt mũi nên đi cách nào đặt Xảy ra chuyện gì Lúc này một tên ăn mặc tây trang nam tử đi tới dò hỏi Ông chủ hắn trong thẻ soạt không được nhiều tiền như vậy Tiền đại cung kính đáp Phòng ăn ông chủ ánh mắt trở nên hơi thâm ý Hắn mới vừa rồi còn bởi vì Uông Dũng ra một bàn này điểm hơn 2,9 châm món ăn mà vui sướng hài lòng đây. Kết quả nhân ra căn bản là không mang đủ nhiều tiền như vậy. Lúc này khó tránh khỏi sẽ hướng về ăn phách vương món ăn phương diện này đoán. Uông Dũng ra đang chuẩn bị giải thích một ăn còn dư lại mâm thức ăn từ một bên bưng tới. Sau đó nặng nề đặt ở tiền đài trên mặt bàn. Ngay sau đó liền nhìn thấy một tấm lưu manh vô lại nhuộm tóc vàng khuôn mặt, lục tục còn có đầy mặt hung tướng người từ một cái túi trong phòng đi ra, hướng phía trước đài nơi này vây quanh. Đem các ngươi ông chủ cho ta gọi ra. Tóc vàng nam tử vỗ bàn, lớn tiếng trùng tiền đài kêu la. Phòng ăn ông chủ bận bịu nụ cười đáng yêu tiến lên nghênh tiếp. Chính là ta nhà này phòng ăn ông chủ, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Còn cái gì chuyện ánh mắt ngươi mù? Không nhìn thấy này trong thức ăn có một con buồn nôn con rán. Tóc vàng nam tử chỉ vào trong cái mâm món ăn cắn bã quát, mẹ kiếp, mấy người chúng ta tránh. Đang ăn hài lòng, đem món ăn đều sắp ăn sạch, kết quả đột nhiên nhô ra một con chết con rán, vệ sinh điều kiện kém cỏi như vậy, còn mở mẹ ngươi, ép phòng ăn. Phòng ăn ông chủ định thần nhìn lại thật là có một con con rán, bất quá vẫn là có thể một chút nhận ra tới đây chỉ con rán là mặt sau thả. Nếu quả như thật tùy tùng món ăn vào bàn, giờ khắc này tuyệt đối nên quen, nhưng này rõ ràng vẫn là sinh, là người vì là bỏ vào. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 221 Xung đột Phòng ăn ông chủ thấy đối phương nhiều người, hơn nữa khuôn mặt không quen, nghĩ sự tình vẫn là đừng nhịch lớn hơn, chịu thiệt một chút nhân nhượng cho yên chuyện tốt. Bọn họ người ngoại địa tại đây mở phòng ăn vốn là được xa lánh rất không dễ dàng, cùng những ngày du côn vô lại làm căng. Hắn bữa ăn này sảnh e sợ thỉnh thoảng sẽ gặp phải ác ý quấy dày. Muốn đến đây, liền bồi cười đối với tóc vàng nam tử nói rằng. Thực sự là thật không tiện, là chúng ta phòng ăn trách nhiệm, này bàn thái tiền sẽ không toán đi vào, đến các vị đánh điếu thuốc, giảm nhiệt, giảm nhiệt. Nói qua còn từ trong lòng móc ra một gói thuốc lá cho mỗi người đưa lên một nhánh. Biết rõ đối phương là cố ý tìm cứ thả một con chip, con rán đi vào còn muốn cười làm lành xin lỗi, phòng ăn ông chủ trong lòng vô cùng uất ức Tóc vàng nam tử trực tiếp đem hắn đẩy ra, phẫn nộ quát. Con mẹ nó ngươi thiếu cho ta tới đây một bộ. Bưng lên này bàn ăn còn dư lại món ăn cặn bã. Này bàn có con rán món ăn chúng ta toàn bộ ăn sạch, không làm được ngày mai sẽ đến tiêu chảy, ngươi nói tổn thất này nên tính thế nào? Ngươi còn muốn muốn chúng ta trả nợ? Con mẹ nó ngươi có phải là đầu ấp căng gân? Cuối cùng quát mắng một tiếng, đem này mâm thức ăn hướng về trên đất dùng sức một té. Chòa! Cái đĩa, cái mâm bị rơi nát bét bên trong cho cảnh cũng vãi được nơi đều là... Phòng ăn ông chủ mặt lộ vẻ lúc túng vẻ, giờ khắc này mới ý thức tới đám người kia không chỉ có muốn ăn phách vương món ăn, còn muốn sai tiền hắn. ông Dũng ra lúc này lên tiếng. Ta vừa nãy tại đây nhìn rất rõ ràng, con kia con rán rất rõ ràng chính là các ngươi ở sau khi cơm nước xong bỏ vào, muốn ăn phách vương món ăn không nói, còn muốn để phòng ăn ông chủ thường tiền, các ngươi này tính toán mưu đồ đánh cho không khỏi cũng quá xong chưa. Tóc vàng nam tử lúc này cả giận nói. Ngươi ai vậy, chán sống rồi. Nơi này không liên quan đến ngươi, mau mau cho lão tử lăn bằng không giết chết ngươi. Giết chết ta. Tiểu tử, ngươi chắc chắn chứ. Ông dũng ra giận dữ cười, đem chính mình sĩ quan cảnh sát chứng từ trong lòng lấy ra. Nhìn thấy hắn giấy chứng nhận, này quần du côn lưu manh sắc mặt đều là hơi đổi. Phòng ăn ông chủ có chút sức lực, hắn một người ngoại địa không thể cùng những này bổn địa tên du thủ du thực đấu, có một cơ, dĩ nhiên là chân thật hơn nhiều. Ơ ơ, hóa ra là vị sĩ quan cảnh sát đại nhân A, thất kính thất kính, có điều ngươi đã tan việc chưa, này sĩ quan cảnh sát chứng thành nhanh nhận lấy đi, đừng lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. Tóc vàng nam tử hơi ngạc nhiên, nhưng là một chút cũng không có bị uông dũng ra cơ thân phận cho kinh sợ đến. Cơ ghê gớm á cởi cảnh phục còn không phải theo chúng ta một dạng. Sĩ quan cảnh sát chớ đem chính mình đặt tại quan tòa vị trí, sẽ chỉ làm người cảm thấy khôi hài. Chính là khỏe mạnh hưởng thụ sau khi tan việc thời gian không được chứ. Một mực muốn đứng ra quản việc không đâu còn sáng cẩu bài, ngươi đây là muốn hù dọa ai đó. Một đám người bảy tám cái đều cùng tóc vàng nam tử như thế, không sợ oong dũng ra cơ thân phận uy hiếp, nói chào phúng. Long dũng ra điều chỉnh ốm kính minh khu tình thế hiểu rõ vô cùng, biết Du Côn Lưu Manh cùng Long Bang trên bảng quan hệ sau liền trắng trợn không kiêng rè, căn bản không đem cơ để ở trong mắt, còn tới nơi tuyên dương 12 giờ khu yêu sau khi chính là bọn họ những này màu đen thiết lực thiên hạ, vì lẽ đó nội tâm cũng chẳng có bao nhiêu sóng lớn. Hắn lắc đầu một cái, mang theo một tia nhắc nhở giọng nói. Ta khuyên các ngươi còn chưa phải muốn làm chuyện khỏe mạnh đem món nợ cho vết liễu bằng không đem các ngươi toàn bộ bắt về cuộc cảnh sát đi. Tóc vàng nam tử âm dương quái khí cười nói. Sĩ quan cảnh sát đầu ấp là thứ tốt, ta hy vọng ngươi có, không nhìn thấy này trong thức ăn có chỉ chết con rán sao, chúng ta làm người tiêu thụ ở trong thức ăn ăn ra chết con rán, lẽ nào cũng không có thể duy quyền sao. Tình huống chân thực rốt cuộc lại như thế nào mọi người chúng ta trong lòng đều có mấy, nếu như đúng là phòng ăn trách nhiệm, ta sẽ đứng các ngươi bên này, có thể các ngươi nói rõ là ăn no tìm việc, còn chuẩn bị lừa bịp phòng ăn ông chủ. Đúng rồi, hiện tại đến lại thêm một cái, sỉ nhục nhân viên cảnh vụ. Ông Dũng ra nói rằng, đó chính là không thể chây lạc. Tóc vàng nam tử vấy vấy tay. Cùng lúc đó... Mặt khác bảy 8 cái nam tử đi tới một tấm bàn trống trước, tay hữu ý vô ý ở trên không bình rượu trên đụng vào, còn có người đang thử thí ghế rắn chắc không rắn chắc. Các vị các vị đều là chúng ta phòng ăn trách nhiệm, như vậy tiền cơm thì thôi coi như ta cùng các vị huyên để kết giao bằng hữu làm sao. Nhìn những người này muốn đấu võ, phòng ăn ông chủ mau chạy ra đây điều đình, rất sợ đem hắn phòng ăn bị đập phá. Coi như không đập phá, cũng sẽ đem đang dùng món ăn khách mời cho dò chạy, cách được không đủ bù đắp cái mất, không thể làm gì khác hơn là lùi thứ yếu không muốn tiền cơm rồi. Tóc vàng nam tử lại dùng sức đẩy một cái phòng ăn ông chủ, mắng. Nộp mẹ ngươi, ép bằng hữu, ở các ngươi trong thức ăn, ăn ra chết con rán, con mẹ nó ngươi còn muốn xin cơm tiền. Lão tử nói cho ngươi biết. Không bồi cách bảy tám trăm tinh thần tổn thất phí việc này thì không thể quên đi. Đừng tưởng rằng có cơ cho ngươi chỗ giữa ngươi liền ngưu bức. Hắn có thể bọc đạt được ngươi nhất thời còn có thể bọc đạt được ngươi một đời. Lại nói cứ như vậy cách đồ bỏ đi cơ hắn liền nhất thời đều bọc không được ngươi. Ngươi nói cái gì? Uông dũng ra giận dữ, sắc mặt trở nên âm trầm. U tức rồi. Xem ra vẫn có chút huyết tính mà tóc vàng thanh niên cả lơ phất phơ cười nói sau đó rối tay chỉ vào uông dũng ra ta nói ngươi chính là cái đồ bỏ đi a làm sao không phục không phục ngươi tới cắn ta uông dũng ra giận trên đuôi lông mày vuốt ve tóc vàng tay của thanh niên sau đó một cước đá vào trên lồng ngực của hắn có thể lên làm tập độc đội đội trưởng tất nhiên là luyện qua thân thủ mơ o t t cước này trực tiếp liền đem tóc vàng thanh niên cho đạp lăn ngã xuống đất cái chán cùng vách tường đã xảy ra kịch liệt va chạm cùng xung đột tại chỗ liền chảy máu tóc vàng thanh niên lau một cái trên chán máu sau đó nổ đom đóm mắt trùng đồng bạn gầm hết lên mẹ kiếp cho ta làm hắn bảy tám người nhất thời chết lại bình rượu ghế Như bảy tám điều, con sài lang tựa như hướng Uông dũng ra nhào tới. Uông dũng Sa cũng là không sợ, một bộ quân thể quyền ứng đối này quần du côn lưu manh. Toàn bộ phòng ăn phòng lớn lập tức loạn cả lên, nguyên bản ở trong đại sảnh đi ăn cơm khách hàng đi nhanh lên đến bên tường, bởi vì Uông dũng ra cùng bảy tám người chiến trường đang không ngừng mở rộng. Vế đập loạn ném loạn, vỏ chai rượu tử ngã nát thanh âm của cũng liên tiếp vang lên. Đừng đánh, đừng đánh. Phòng ăn ông chủ khóc không ra nước mắt, lại đánh như vậy xuống, hắn phòng ăn không phải toàn bộ phá hủy không thể. Chỏa, tóc vàng thanh niên chép lại một bình rượu hướng về bàn bên cạnh tiếp tục sử dụng lực một dập đầu bình rượu mặt vỡ nơi giống như sen kẽ như răng lược trở nên vô cùng sắc bén. Hắn nhất chỉ phòng ăn ông chủ gào thét, Ngươi tâm miệng cho ta, nói nữa, lão tử giết chết ngươi. Sau đó nhìn về phía long dũng ra bên kia tranh đấu, đánh cho ta hung hăng đánh, mẹ nhà hắn, cái này chết sợi hay sống chán ngắn rồi. Nói xong còn dùng ốm tay áo trà sát một cách trên trán ào ào ào chảy xuôi mà xuống máu tươi. Đang lúc này, một con thép kiềm giống như bàn tay lớn hướng hắn dò xét lại đây tóm chặt cổ áo của hắn, lại như vứt tựa như rác rưởi đưa hắn đem ném đi rồi đi ra ngoài. Oành! Tóc vàng thanh niên vẽ ra trên không trung một đường vòng cung té nện ở trên một cái bàn tấm kia bàn nhất thời chia năm sẻ bảy trong tay hắn này nửa đoạn đức rời chai bia đã ở quá trình này chung phi đi ra ngoài. Còn không có phản ứng lại, bàn tay lớn kia hoặc như là đột nhiên xuất hiện giống như tóm chặt hắn sau cổ áo, phản phất đề tiểu cầu giống như đem hắn nâng lên, hai chân gần như huyền không, làm tầm mắt ổn định lại. Hắn chỉ nhìn thấy một hai tay đặt ở trong túi quần, khuôn mặt tuấn lạnh thanh niên đang lãnh đạm dừng ở hắn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 222 Mạnh mẽ kinh sợ Tuấn lánh thanh niên chính là Tiếu Lạc Nhà này phòng ăn phòng riêng cách âm hiệu quả quá tốt Bọn họ cũng là thấy vong dũng khen người đã lâu cũng không trở về mới ra ngoài Nhìn kết quả là nhìn thấy vong dũng ra bị một đám người vây tung Vương lập hổ đem tóc vàng nam tử nhắc tới Tiếu Lạc trước mặt thả xuống Sau đó một cước đá vào tóc vàng nam tử tẳng chân gần trích đoan, sức mạnh to lớn nhất thời để tóc vàng nam tử quỳ gối tiếu lạc trước mặt, đầu gối tầng tầng dập đầu địa, khớp đầu gối nơi truyền đến đau đớn kịch liệt, làm hắn không tự chủ được phát sinh một tiếng thê thảm đau hào. Gọi ngươi người dừng tay. Tiếu lạc tư cao lâm hạ nhìn hắn, âm thanh rất nhẹ, nhưng lộ ra một luồng không cho người cãi lời mệnh lệnh. Tóc vàng nam tử không nhìn được nuốt xuống một hớp nước miếng bởi vì hắn nhìn thấy đối phương cũng là một đám người, hơn nữa còn có một có thể dễ dàng đem hắn nhắc tới. nhấc lên vứt cao bay đầu trắng hán hắn ngượng ngùng nói. Các ngươi, các ngươi là người nào? Chúng ta là. Âm thanh im mặt đi, vương lập hổ mặt lộ vẻ ngoan sắc quạt cói giống như lòng bàn tay tầng tầng đánh ở tóc vàng nam tử trên ớp, phấn nộ quát. Gọi ngươi người dừng tay không nghe Có tin hay không lão tử phế bỏ ngươi Tóc vàng nam tử bị vương lập hổ ngoan sắc trấn nhiếp Mau mau hướng chính đang vây công uong dũng ra bảy tám cái thanh niên la lớn Cậu tử ba con dừng tay mau dừng tay Nghe nói tiếng la của hắn bảy tám tên thanh niên mới chú ý tới bên này tình hình Lập tức chạy vội tới Đã xảy ra chuyện gì Các ngươi là người nào? Tìm cứ sao? Muốn đánh nhau chúng ta tiếp tới cùng. Một đám người trùng tiếu lạc bọn họ đại hống đại khiếu có cầm trong tay chai bia có trong tay chộp lấy ghế. Chúng ta là cơ. Tiếu lạc một câu nói để những người này toàn bộ ngậm miệng lại, hai mặt nhìn nhau giống như là lập tức mất đi lệnh người máy, không biết bước kế tiếp nên là làm phản ứng gì cùng cử động. Uông dũng ra lúc này đi tới, hắn mặc dù là cách luyện gia tử, có thể thực lực vẫn không có đạt đến có thể nghiện ép 7-8 cái địa, bí lưu manh mức độ, làm cho không khỏi có chút chật vật. Áo sơ mi trên người đều xé sách, đặc biệt ốm tay áo bị xé thành không còn hình dạng, xem ra giống như là vải rách đều giống như vậy, kiểu tóc cũng rối loạn, còn có chút địa phương bị sắc bén bình rượu cho vẽ thương. Uông đổi, ngươi không sao chứ? Tiếu lạc an tần hỏi han, uông dũng ra lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Sau đó hung tợn nhìn chằm chằm tóc vàng nam tử đám người kia đều là một đám vô liêm sỉ toàn bộ mang về cuộc cảnh sát, không đem bọn họ cáo tiến vào đại lao này tập độc đội đội trưởng ta đều không làm. Hắn có thể nói là tức giận đến không nhẹ, ăn một bữa cơm gặp phải một đám liền cơ, cũng dám đánh xã hội u ác tính, quét nhã hứng không nói, còn để hắn phẫn nộ không chịu nổi. Vừa nghe muốn đem bọn họ mang về cuộc cảnh sát, đồng thời còn muốn đem bọn họ cáo vào ngục giam, những người này nơi nào còn có thể chấn định. Cút mẹ mày đi thối sợi. Trên, làm bọn họ. Không nói hai lời liền mở làm, chỉ cần đánh thắng lại một chạy chi cũng không tin những này cơ có thể tìm tới bọn họ. Vương lập hổ cười gần một tiếng, như một con mãnh hổ xông lên trên, một quyền liền đem sông vào trước nhất một tên thanh niên cho đánh đến ngã xuống đất nôn mửa, sau đó hai tay cắt bắt một, hướng về trung gian mạnh mẽ va chạm, lại là hai cái thanh niên thống khổ kêu thảm ngã xuống đất. Còn lại ba tên thanh niên cũng là một cước một đầu gối đỉnh cộng thêm một cái tát đánh ngã, sau đó sẽ bị hắn một tay một nhắc tới tiếu lạc trước mặt. Dễ dàng liền đem bảy người giải quyết cho. Uông Dũng ra khiếp sợ không thôi, nghĩ thầm. Này vương lập hổ thân thủ cũng quá hùng hổ đi. Hắn luyện qua quân thể quyền tự nhiên biết vương lập hổ tranh đấu không có trương pháp gì có thể nói trực tiếp ra tay. Lấy một thân hung hoành man lực nghiền ếp đối phương quả thực giống như là một con mãnh thú như thế. Hắn tựa hồ rốt cuộc biết tại sao chỉ dựa vào tiếu lạc bốn người là có thể bắt lấy hơn hai trăm người rồi. Tóc vàng nam tử cũng là sợ trắng váng mở to hai mắt ngơ ngác mà nhìn. Còn muốn giáo huấn chúng ta liền các ngươi những này bất nhập lưu mặt hàng cũng xứng. Vương lập hổ lạnh lùng phỉ nhổ một tiếng, sau đó tóm chặt tóc vàng đầu của nam tử phát, để hắn ngẩng đầu lên nhìn tiếu lạc. Đây là chúng ta đầu biết lý nhân chấn long bang hồng đăng khô ai diệt đi sao? Cái gì? Sẽ không phải vận may như thế lưng, gặp phải tên ác ma kia cơ đi. Tóc vàng nam tử cả người đánh một cái giật mình, chỉ vào tiếu lạc run giọng hỏi. Hắn là tiếu lạc tiếu, tiếu sĩ quan cảnh sát, a, coi như ngươi còn có chút nhãn lực mạnh mẽ. Vương lập hổ dễu cợt một tiếng tiếp theo càng làm đầu của hắn mạnh mẽ vặn vẹo đến vòng dũng ra bên này, biết hắn là ai không? Tóc vàng nam tử áng mắt đờ đẫn lắc đầu trong ánh mắt đã đầy giấy ý sợ hãi bảy người kia khi nghe đến là tiếu lạc lúc cũng đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Làm giang thành màu đen thiết lực, cho dù là tên côn đồ cắt ké cũng đúng tiếu lạc danh tự này như sấm bên tai, có người nói thủ đoạn hung tàn, so với hơ xã hội còn hơ xã hội, bách hóa thương trường liền mở hai thương phế bỏ một người hai chân, hoa long phố kinh doanh, bốn người đối với hai trăm người không rơi xuống hạ phong, người như vậy để cho bọn họ đánh đáy lòng sợ hãi bởi vì này không phải một quy củ ấy thủ ấy cước cơ mà là một nói phế ngươi liền phế của ngoan nhân là ác ma cơ hắn là chúng ta đầu thủ trưởng ngay cả chúng ta đầu thủ trưởng các ngươi cũng dám đánh ngươi nói các ngươi là không phải muốn chết vương lập hổ lạnh lùng nói dùng mình tóc vàng nam tử lập tức hướng tiếu lạc dập đầu lại nhận lỗi tiếu sĩ quan cảnh sát là chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nếu như sớm biết vị này chính là cấp trên của ngươi, chúng ta nói cái gì cũng không dám đối với hắn đánh a, van cầu ngươi, liền đem chúng ta làm một người mông cho thả đi. Những người khác cũng theo dập đầu lại xin tha, không ai dám khiêu chiến Tiếu là Uy Nghiêm, bọn họ khiêu chiến không nổi. Phòng ăn ông chủ cùng chu vi khách hàng tất cả đều há hốc mồm, quang minh khu chỉ an kém từ lâu không phải bí mật gì, lưu manh lưu manh loại hình giống như là bát cước con cua tựa như ngênh ngang mà đi can bản cũng không e ngại cơ, những năm này bọn họ nhìn thấy nhiều lắm cơ, hướng về địa, bí lưu manh thỏa hiệp chuyện tình, hiện tại này hung hăng lưu manh đột nhiên hướng về cơ quỳ xuống đất xin tha, này vẫn đúng là chính là một cái mới mẻ chuyện. Tại sao gây sự tiếu lạc nhàn nhạt hỏi tóc vàng nam tử không dám lừa dối đem sự thật ngọn nguồn nói đi ra nguyên lai like bọn họ một đám người là cố ý đến ăn phách vương món ăn hơn nữa cũng biết phòng ăn ông chủ là người ngoại địa bọn họ nháo trò phòng ăn ông chủ nhất định sẽ lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện không chỉ có thể ăn một bữa phách vương món ăn còn có thể gõ phòng ăn ông chủ một bút làm sao đều vô cùng có lời. Diệp Thu đem bọn họ chứng minh thư dùng di động cho đập xuống đến, ngũ quan trục hình sở một điểm. Tiếu Lạc nói, là... Diệp Thu bước lên trước trực tiếp đưa tay hướng về bọn họ đòi hỏi chứng minh thư. Uông đội, ta không cần thiết đem bọn họ mang về, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt giam bọn họ 15 ngày, nhà này phòng ăn bị đánh lật ra nhiều đồ như vậy, phải để cho bọn họ bồi thường. Tiếu Lạc đề nghị. Như loại này lưu manh lưu manh xác thực không cách nào hình phạt, mang về là làm điều thừa còn không bằng bồi thường phòng ăn tổn thất tới thực tế một điểm. Uông dũng ra cảm thấy có lý, gật gật đầu, hiện tại hỏa khí cũng chầm chầm hạ xuống được, tất nhiên là sẽ không như vậy kích động. Tiếu lạc chạm đích đi tới tóc vàng nam từ trước mặt. Tin tức của các ngươi đã bị ta ghi chép xuống tuyệt đối không nên lại làm chuyện bằng không khom lưng ở tóc vàng nam tử bên tai nhẹ nhàng nói rồi bốn chữ. Giết các ngươi. sát ý doanh giã. Tóc vàng nam tử sợ đến tè ra quần, không được đổ mồ hôi lạnh. Biết. Biết rồi. Tiếu lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ mỉm cười. Biết là tốt rồi, đem các ngươi món nợ cho kết liếu. Mặt khác, những này đập nát gì đó, các ngươi cũng phải theo giá bồi thường. Cảm tạ, cảm tạ tiếu sĩ quan cảnh sát. Tóc vàng nam tử cảm động đến rơi nước mắt, như được đại xá. Tiếu là cười nhạo. Ngươi nên cảm tạ các ngươi không phải người của Long băng Hắn thấy rất rõ ràng, đám người kia nhiều lắm là đầu đường lưu manh, không phải Long Bang con cháu, bởi vì... Này những người này trên cánh tay cũng không có đầu rồng hình xăm. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 223 Trăm người tinh nhuệ Tóc vàng nam tử đoàn người khốn nốm hận không thể lập tức hướng về tiếu lạc chứng minh chính mình trung thành Mà hắn cũng xác thực có một việc hướng về tiếu lạc bẩm báo Tiếu sĩ quan cảnh sát ta chiếm được tin tức Long bang hộ pháp hàn diện tập kết một châm tên bang phái tinh nhụ muốn tới đối phó ngươi. Tiếu lạc trên mặt lộ ra một vệt cân nhắc cười, hỏi. Thật sao? Vậy ngươi biết hắn chuẩn bị lúc nào tới đối phó ta sao? Tóc vàng nam tử suy nghĩ một chút, nói thật. Hay là ngày hôm nay, hay là ngày mai, ngược lại liền này hai ba ngày đi, ta cũng là nghe một vị bằng hữu nói. Hắn ở hàn diện quán gạt đứng làm mã tử, ngẫu nhiên chiếm được tin tức này. Hắn lại nói tiếp, tiếu sĩ quan cảnh sát ngươi yên tâm, chúng ta sau đó tuyệt đối sẽ không làm tiếp chuyện xấu tranh thủ làm cây hài lòng công dân, vì ta nước hài hòa xã hội làm cống hiến. Thấy hắn nói tới đại nghĩa như vậy lấm liệt, vương lập hổ bọn họ cũng không nhìn được cười ra tiếng, chỉ có cổ thiến tuyết, mặt không hề cảm xúc lành lạnh thanh nhã như là chuyện gì cũng không phát sinh tựa như đứng tiếu lạc mặt sau được rồi ta biết rồi tiếu lạc vung vung tay hơi không kiên nhẫn nói tóc vàng nam tử một đám người đi rồi trước khi đi còn hướng về tiếu lạc hướng ngực ngẩng đầu kính tần trào nói tô các ngươi cực khổ rồi uông dũng ra giờ khóc giờ cười đồng thời cũng muốn minh bạch một vấn đề tên bại hoại này a còn phải từ càng áp hơn người đến chị có điều này tiếu lạc hắn cẩn thận trên dưới đánh giá tiếu lạc màu da trắng nõn ngũ quan thanh tú bên trong mang theo một vệt lạnh lùng thấy thế nào làm sao không giống kẻ hung hãn đúng là vương lập hổ vừa nãy khởi sướng uy lai dữ tợn đáng sợ giống như đầu mãnh thú một hộ pháp cộng thêm một trăm tinh nhuệ đầu xem ra lần này long bang là bỏ ra vốn lớn muốn tới đối phó ngươi diệp thu biểu hiện có chút ngưng trọng nói không thể nhất định là này hoàng mao tiểu tử nói hưu nói vườn long bang như thế nào đi nữa càn rỡ cũng quyết định không dám trắng trợn giết cơ long dũng ra xua tay phủ định hoàn toàn giết cơ nhưng là tội nặng Long Tam Khuê nếu là có ngu xuẩn như vậy, chúng ta cũng sẽ không đến bây giờ cũng không nắm giữ hắn phạm tội căn cứ chính xác theo rồi. Đầu đức đoạn mất hắn tài lộ, hắn vạn nhất thẻn quá thành giận là rất có thể làm ra loại này cực đoan quyết định. Vương Lập Hổ nói. Lưu Thiết Hoa gật gù. Đúng vậy a, đừng xem lý nhân chấn chỉ là ba chỗ hồng đăng khu. Hút kim năng lực nhưng vô cùng hùng hậu, bị chúng ta cho bưng, Long Tam Khuê nhất định là phi thường tức giận. Lời nói này đem Long Dũng ra nói tới xứng sờ xứng sờ, Long băng là quang minh khu thậm chí sang thành lớn nhất màu đen thiết lực, giết người phóng hỏa hoạt động ở trong đáy lòng không biết bao nhiêu, nói bọn họ không dám giết, cơ thuyết pháp này cũng thật là có chút đứng không được chân. Hắn dặn dò tiếu lạc. Hai ngày nay ngươi liền cẩn trọng một chút, điện thoại di động duy trì 24 giờ khởi động máy, một khi gặp phải tình huống gì thường, lập tức thông báo bên trong cuộc khẩn cấp cứu viện. Tiếu lạc bất trí khả phủ gật gù. Tốt đẹp. Tiếu lạc, những kia bại hoại muốn tới đối phó ngươi sao? Cổ thiến tuyết đột nhiên hơi dương ra miệng nhỏ hỏi. Tiếu lạc khẽ mỉm cười. Hẳn là đi. Vậy ngươi đi cùng với ta đi. Ta có thể bảo vệ ngươi. Cổ Thiến Tuyết nghiêm túc nói. Nghe nói lời ấy, Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu đều suýt chút nữa bật cười, nghĩ thầm. Bọn họ đầu thực lực mạnh như vậy, như thế nào cũng là đầu bảo vệ ngươi người Mỹ nữ này đi, làm sao trái ngược. Lưu Thiết Hoa cười gượng hai tiếng, hắn gặp Cổ Thiến Tuyết ra tay, thân thủ đích xác rất mạnh, nhưng muốn nói bảo vệ tiếu lạc. Là... Lời này làm sao nghe đều có chút không quá tự nhiên cùng khó chịu Phải biết Tiếu Lạc khả là một quyền đem trải huấn luyện diêm vương cho sợ đến không dám ra tay nghênh chiến chúa ơi Ngươi phải bảo vệ ta Tiếu Lạc nói Cổ thiến tuyết trọng trọng gật đầu Đúng bảo vệ ta ngươi Tiếu Lạc bình tĩnh nhìn nàng một lúc đột nhiên vỗ một cái nàng bạch ngọc tựa như cái chán thấy buồn cười nói Địa cầu là rất nguy hiểm, ngươi vẫn là tôi lại tin đi thôi. Mượn dùng châu tinh trì trong phim ảnh lời kịch đáp lại nàng. Ngươi không tin ta. Cổ thiến tuyết tiêm lông mày cao lại có vẻ không mở ra tâm. Tin có thể chỉ ngươi có hay không từng nói với ngươi, muốn theo ta giữ một khoảng cách đây. Tiếu lạc nói. Cổ thiến tuyết như nói thật nói. Đã nói, nàng nói ngươi là ác ma bất quá ta. Vậy ngươi vẫn là nghe lời của nàng theo ta giữ một khoảng cách đi. Tiếu lạc mỉm cười với đánh gãy, hắn không muốn cái này hồn nhiên nữ hài dính liếu tiến vào hắn cùng long bang trong lúc đó ăn oán. Phòng ăn ông chủ rất cảm tạ tiếu lạc bọn họ thay hắn giải quyết tóc vàng nam tử, rất đem giấy tờ đánh bảy chít, long dũng ra vừa vặn liền đủ chi trả, tránh khỏi lu túng. Đi ra phòng ăn cửa lớn, ông dũng ra thật dài thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Nhà này phòng ăn ông chủ thực sự là quá khách khí, lần sau nếu là liên hoan, có thể trở lại đến thăm nơi này chăm sóc một chút chuyện làm ăn. Đúng rồi, lần này là ta mời khách, lần sau liền đến phiên mấy người các ngươi tiểu tử mời khách. Hắn âm thầm quyết định, lần sau liên hoan cũng phải tới đây. Hắn không phải điểm cay nương toàn bộ dây hung hăng thịt tiếu lạc bọn họ một trận không thể. Ông đội ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần lập công phát ra tiền thưởng, chúng ta xin mời tập độc đội toàn thể đồng sự ăn bữa tiệc lớn. Vương lập hổ vỗ lồng ngực lời thề son sắt nói. Được, có ngươi vương lập hổ câu nói này ta an tâm đi, hiện tại liền mang bọn ngươi đi quen thuộc quen thuộc quang minh khu chủ yếu ma túy giao dịch trường. Long dũng ra tinh thần đại trấn nghĩ thầm. Tiểu tử ngươi sẽ chờ khóc đi, lần sau không phải đem ngươi ăn nghèo không thể. Cũng đang lúc này yên tĩnh đường phố phía trước đột nhiên xuất hiện mười người, bọn họ mang vẻ mặt, bộ mặt mặt nạ trong tay nắm một thanh trường đao, mang theo một luồng hưu quảnh sát khí đi từ từ đến. Lại thật sự đến rồi. Lưu thiết hoa nhìn phía tiếu lạc. Đây chính là long bang tinh nhuệ. Diệp Thu Hồ Nghi nói, không phải nói có một trăm người sao? Làm sao mới mười cái? Vương Lập Hổ Đại Khái nói, đến mười cái chịu chết sao? Long Bang thực sự là quá cả gan làm loạn, xem ra hôm nay đến buộc ta sử dụng công phu thật. Long Dũng ra làm thủ trưởng, nào có lùi bước đạo lý, trái cố lại nhìn bên dưới, phát hiện ven đường có một dễ. Cây dùng cho sửa lại cây sinh trưởng tư thái chi cái, đem cầm ở trong tay coi như nhân không cho sông ra ngoài, quay về mười người này gầm hét lên, thật sự cho rằng ở giang thành địa giới trên các ngươi có thể sông pha. Trong thiên hạ chẳng lẽ màu đỏ thổ địa, các ngươi muốn khuấy lên sóng gió gì hỏi trước quá cây gậy trong tay của ta có đáp ứng hay không? Hắn đem chi cây dùng sức trụ một hồi mặt đất, đúng là có một cỗ không nhỏ uy thế, Tựa hồ là đáp lại hắn, 10 tên mang mặt nạ người áo đen tăng số vọt tới chân đạp của bọn họ trên đất càng là một chút âm thanh cũng không phát sinh tốc độ nhanh vô cùng như huyễn ảnh. Đột nhiên, mười người biến thành một 100 người. Mỗi một tên mang mặt nạ người áo đen mặt sau đều nhiều hơn ra chín người, như là một đường thẳng giống như chậm rãi kéo dài trận hình. Mẹ kiếp thiên thủ quan âm sao? Vương lập hổ hơi thay đổi sắc mặt. Một châm người quần áo bước tiến nhất trí, mới cho người con mắt tạo thành chỉ có 10 người ảo giác, hình như 10 người. Này tình huống thế nào? Uông Dũng ra giật mình, đâu còn kiêng nghị thủ trưởng bộ mặt trực tiếp liền lui trở về vương lập hổ bên cạnh, gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Không được, chúng ta đến gọi điện thoại gọi bên trong cuộc trợ giúp. Không cần. Cổ thiến tuyết nhàn nhạt bỏ lại hai chữ, càng là từ trong tay áo rút ra một cái nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm như bạch xà giống như vặn vẹo, phát sinh, soạt soạt soạt, sắc bén tiếng vang. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 224. Chiến. Cổ tiến tuyết tươi đẹp bóng người bay lên, trong nháy mắt sông đến long tam khoe trăm tên tinh nhựa phủ cận, mũi chân đạp lên một cách đâm tới trường đao thân hình đột nhiên bắn ra trong tay nguyễn kiếm long xà diễn nghĩa giống như chớp xuất kích. Phúc phúc phúc. Bốn tên người áo đen vai bị đâm xuyên ra một hố máu thống khẩu ngã xuống đất kêu rên. Đón lấy nàng bước chân một sai sông về phía trước ra một hai mét cự li một cái tay đột nhiên vung ra phảng phất lưới dao sắc ngang trời hùng móng hiện thế vừa vặn bổ vào một tên long bang tinh nhỏ nhỏ bé trên cổ theo một tiếng vang trầm thấp Vóc người to lớn người áo đen, giống như là bị đột nhiên xuất hiện tám bàng nện gõ bên trong, sức mạnh khổng lồ làm cho thân thể hắn ngã về phía sau, thật giống như bị bỗng nhiên ném vào nước sôi bên trong điều, ngã trên mặt đất liền lùi lại bốn, năm bước, từng tấc từng tấc lần mềm lướt xuống hướng dưới. Mạnh như vậy. Vương lập hổ cùng Diệp Thu mắt lộ kinh ngạc, bọn họ đều được cho tam lưu cao thủ tự nhiên nhìn ra được cổ thiến tuyết thân thủ tương đối mạnh mẽ, hồi tưởng lại lúc trước đối với cổ thiến tuyết trêu tức, không khỏi cảm giác mặt nóng hừng hực bỏng. Uông dũng ra cũng là cảm thấy khó có thể tin, đây rõ ràng chính là võ hiệp trên TV mới có hình ảnh mà. Không nên nhìn, nhanh hỗ trợ. Tiếu lạc mặt lộ vẻ nghiêm nghị màu quát mắng một tiếng trước tiên sông lên trên. Vương lập hổ, diệp thu, lưu thiết hoa không chút do dự nào, giống như là ba thất lang theo đầu lang việc nghĩa chẳng từ nan sông về phía trước. Uông dũng ra mặc dù là tập độc đội đội trưởng có thể bàn về đối mặt long tam khue trăm người tinh nhuệ trong lòng tố chất, so với vương lập hổ bọn họ còn muốn hơi yếu chút bất quá hắn hay là đang nắm điện thoại thông báo xong bên trong cuộc phái người trợ giúp sau cầm cái kia chi cái gào thét lớn liền muốn xông lên không chờ hắn trùng đã có bảy tám tên mang vẻ mặt bộ mặt mặt nạ người áo đen bắt hắn cho hoàn toàn vây quanh sát ý lẫm liệt nhìn hắn rầm uông xuống ra kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người khoảng cách gần như vậy đối với những người này hắn cảm nhận được một luồng lớn lao áp bức tăng cao tiếng nói giống to Các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là cơ các ngươi. Âm thanh im bặt đi bảy tám tên người áo đen không nói hai lời, giơ lên trong tay trường đao liền hướng hắn trên người chặt bỏ. Uông dũng ra bị ép chiến đấu, cũng may trong tay chi cách vẫn tính rắn chắc, tạm thời có thể miễn miễn cứng cứng ngăn trở sự công kích của bọn họ. Người áo đen giống như cuồng phong bao phủ đại địa giống như đánh về phía tiếu lạc mấy người đầy trời ý lạnh từng bước sát cơ thế công của bọn họ rất có kết cấu nghiêm chỉnh huấn luyện như nước thủy triều lui bước thủy triều giờ mùi tiêu mặt sau nổ lãng giống như liền chạy ra khỏi hai ba đội nhân mã tay phải cùng nhau giơ lên thân đao hô hố tranh sáng ánh đao trong đêm đen có vẻ đặc biệt chói mắt Vừa mới giao thủ, Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu liền nhận ra được những người này cùng bình thường long bang con cháu rất không như thế, thực lực mạnh không nói, trăm người phối hợp hợp tác vô cùng mật thiết cùng hiểu ngầm quả thực có thể nói phải không chê vào đâu được, bọn họ không phải năm bè bảy mảng, mà là một thể thống nhất. Mặc dù có rất nhiều người áo đen bị đánh ngã xuống đất, nhưng ngay khi này nháy mắt công phu, Vương Lập Hổ, Diệp Thu. Lưu thiết hoa trên người cũng là nhiều hơn vài nói đấm máu vết thương, đau nhức dâng lên đại não, làm bọn họ tiếng gào càng thêm dữ tợn cùng vang dội. Tiếu lạc cùng cổ thiến tuyết cũng không như thế. Người trước nắm giữ lính đánh thuê chi vương thể chất, lại có thêm dịch cân kinh là phụ đoạt lấy một thanh trường đao sau tựa như chặt món ăn tựa như chém lung tung bị hắn lưới dao sắc chém chúng người. Không phải đứt tay chính là đứt chân, cũng hoặc là đầu dọn nhà. Người sau nắm giữ thiên sơn kiếm pháp, cơ hồ nằm ở thế bất bại, có điều nàng thiên tính đơn thuần thiện lương, cũng không có lấy đối phương tính mạng. Hết thảy bị nàng nguyễn kiếm tập trong người, đều là vai trái bị xuyên qua ra một hố máu, đau hào ngã xuống đất. Uông dũng ra so sánh thảm, cây gậy trong tay bị người áo đen trường đao chém thành hai đoạn. Hơn nữa theo chiến đấu kéo dài cây gậy trong tay của hắn độ dài càng ngày càng ngắn, mãi đến tận cuối cùng chỉ còn dư lại dài 10cm khoảng chừng Trái phải. Một đao chặt bỏ, hắn lại không có bất luận cái gì đồ vật tiến hành đón đỡ, cánh tay liền ngạnh xanh xanh đích bị lưới đao sắc bén xé ra một cái thật dài miệng máu, trước mắt sinh ra đau nhức để hắn hầu bộ không nhìn được phát sinh một tiếng hét thảm. Vương lập hổ, các ngươi cùng uông đội cùng nhau, không muốn phân tán ra. Tiếu lạc lớn tiếng quát lên đối phương nhiều người, phe mình ít người, phân tán ra đến rất dễ dàng bị từng cách đánh tan. Là Vương lập hổ lính mệnh, như một con trên thảo nguyên châu sừng đấu đá lung tung, hướng uông dũng xa chạy vội quá khứ. Diệp thu đem ưng chảo công vận chuyển tới cực hạn, dùng lời chảo miễn cứng mở ra một con đường máu. Lưu Thiết Hoa hai tay nắm một thanh trường đao, lớn tiếng la hét liều lính hướng về Uông Dũng ra phương vị tập kết. Sáu người chia làm ba cái chiến trường, vương lập hổ, Lưu Thiết Hoa, Diệp Thu Uông Dũng ra ở cùng một chỗ, tiếu là cùng cổ thiến tuyết từng người một chỗ, chiến thuật trên quyết sách thường thường có thể đưa đến quyết định thắng bài tác dụng. này quần người áo đen nhất thời có loại đàn sói đánh không lại số lượng ít bầy sư tử cảm giác. Khi nghe đến một tiếng chói tai chạm canh gác vang còn lại sáu mươi, bảy mươi tên người áo đen nhanh chóng lui bước, tiếu lạc bọn họ hơi ngạc nhiên. Phía trước nhất hai mươi người từ hai cánh tản ra, tay trái cùng nhau dơ lên kim loại dây cung kéo đồng thanh âm của khiến người ta hàm răng mỏi, ê ẩm. Vèo vèo vèo. Hai mươi viên nhỏ bé nhanh nhẹn mũi tên từ bọn họ trong tay áo bay ra, giống như vạn mũi tên cùng phát, xé sách tư không. Hướng về tiếu lạc đoàn người nhanh chóng phóng tới Cẩn thận là ám tiến Vương lập hổ trên mặt biến sắc Làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại còn làm cho dùng cổ đại phát minh ám khí Nhưng đối phương như thế nào đi nữa nói cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện Đặc biệt chiêu này trong tay áo giấu tiến tiếu lạc cùng cổ thiến tuyết nhanh chóng vơ đao kiếm Đem đánh út về phía bọn họ mũi tên ngắn cho chặn lại đi Mà vương lập hổ đẳng nhân thì lại không tốt như vậy thân thủ, mỗi người trên người đều bị mũi tên ngắn cho bắn chúng có bắn trúng đùi, có bắn trúng vai. Tốt xấu là không có thương tới đến chí mạng vị trí, lượng là như thế, mấy người sức chiến đấu cũng là giảm xuống đến điểm thấp nhất, tùy tiện xông lên 7-8H y nhân là có thể đưa bọn họ cho kết quả. đây tiện vô liêm xỉ Ông Dũng ra phấn hận chửi bới, sau đó nhìn một chút phương xa cắn răng nói tại sao bên trong cuộc trợ giúp còn chưa tới. Lúc này, này hai mươi tên ám tiến tay lần thứ hai đem một viên mũi tên ngắn đáp cung thượng huyền, sắp phát động vòng thứ hai bắn phá. Tiếu lạc sao có thể để cho bọn họ tỏi nguyện, vài bước liền vọt tới ven đường một chiếc xe con trước, cả người nổi lực rót vào mười ngón. Dùng sức một chảo, mười cái ngón tay trực tiếp lún vào xe ô tô sắt lá bên trong, như hai cái thép kiềm tựa như trăm chú đem khóa lại, nương theo một tiếng giống to, một hai tấn trùng xe con bị hắn dơ lên, vài bước cuồng trùng sau khi, hướng này hai mươi tên ám tiến tay ném ra ngoài. Âm âm ầm, Xe ô tô giống như là một viên thiên thạch như thế nhảy lên không mà đến uy thế cuồn cuộn. 20 tên chuẩn bị xả kích long bang ám tiến tay tuy rằng mang vẻ mặt bộ mặt mặt nạ, tuy nhiên có thể khiến người ta cảm giác được bọn họ khiếp sợ cùng kinh sợ. Oanh! Xe ô tô ầm ầm đập xuống cuồng dã sức mạnh lúc này gây nên từng trận đá vụn bắn tóe. Một chiếc hình dáng duyên dáng xe con đã ở trong phút chốc đã biến thành một đống đồng nát sắt vụn toàn bộ diện vì đó xung động có 8 tên ám tiến tay bị đập thành thịt nát. Hí! Uong Dũng ra bọn họ không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh đặc biệt Uong Dũng ra miệng đều trương đại thành to, hình, hắn cho rằng chỉ có vương lập hổ cùng Diệp Thu rất mạnh, mà tiếu lạc giống như là cái tống giang dưới tay có đông đảo hảo hán, bản thân thực lực cũng không mạnh, hiện tại đây, này cái nhìn bị triệt để lật đổ, đem ô tô làm vũ khí vứt bay chuyện này. Đây quả thực là quái vật, hệ thống thiên tài vô song, tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương hai trăm hai mươi lăm đại khai sát giới chúng ta đầu chính là cường hãn vương lập hổ trong mắt tràn đầy sùng bái trên người hắn chúng rồi ba mũi tên phân biệt ở bụng vai cùng cánh tay máu tươi từ vết thương thấm trào mà ra hơn nữa phải nói đấm máu vết thương Sắc mặt của hắn dần dần trở nên trắng Diệp thu cùng lưu thiết hoa tình hình cũng không làm sao khả quan Long bang tinh nhựa sử dụng ám tiến cái môn này ám khí là thật ngoài ý muốn Lực sát thương lại là như thế hung mãnh. Bọn họ có thể tải mưa tên bên trong mạng sống cũng đắt là tương đối khá Đúng là uông dũng ra trên người không có bị mũi tên ngắn bắn chúng Là một người thủ trưởng vương lập hổ bọn họ sẽ theo bản năng đi bảo vệ hắn Cổ thiến tuyết, giúp ta chăm non bọn họ. Tiếu lạc trùng cổ thiến tuyết căn dặn một tiếng, sau đó cả người hóa thành một tia chớp màu đen lấy không cùng ngang hàng tốc độ hướng này quần ngạc nhiên long bang tinh nhộn sông lên trên, hung ác khí tức liên tiếp tăng lên. Cạch. Còn lại 12 tên ám tiến tay chỉ cảm thấy trước mắt áng đao lói lên. Sau đó yết hầu chính là có cái gì nóng bỏng chất lỏng ra bên ngoài hiện lên, theo bản năng đưa tay đi mò, để xuống trước mắt vừa nhìn, nhất thời ánh mắt run rẩy, tràn đầy không thể tin tưởng. Máu toàn bộ bàn tay đều là nóng bỏng máu tươi. Đón lấy, chính là không thể nào tưởng tượng được đau nhức dâng lên đại não, bọn họ ném mất trong tay trường đao, toàn bộ chết không ngừng trào máu, cái cổ cũng nằm ở địa, co quắp làm tử vong trước cuối cùng rãy rua. Tiếu Lạc Lập ngộ ở, không nhúc nhích, nhuốm máu trường đao nhắm thẳng vào mặt đất, lạnh túc sát phạt khí tức từ trên người hắn nương theo cuồn cuồn sát khí mãnh liệt mà ra. Tàn dư Long Bang tinh nhuệ đều cảm nhận được một luồng phát ra từ trên linh hồn run rẩy, trong nháy mắt liền chém giết bọn họ 12 tên đồng bạn, đao này khiến phải là nhanh bao nhiêu rất mạnh. Hừ hừ hừ. Thời khắc này, Tiếu lạc đem nội tâm đầu kia khát máu ác ma thả, hắn âm lãnh hừ cười lên, đầu lưới đột nhiên bùng nổ ra một tiếng sắc nhọn hí Tiếu, mang theo bạo ngược, mang theo dữ tợn cấp tốc lao nhanh, như lang sông vào bầy cừu đại khai sát giới đao phong sở hướng, đều là gãy tay gãy chân cùng với khốc liệt kêu rên. Phốc Trường đao quán xuyên một tên người áo đen lồng ngực, 90 độ xoay chuyển, ra bên ngoài lôi kéo, tên kia người áo đen thân thể như là bị tách rời, ngũ tảng lục phủ từ trong ngực chảy xuống đi ra, chiếu vào trên đất, đầy đất máu tanh, này cố điên cuồng cùng tàn nhẫn khiến người ta vì đó run sợ. Zip, zip, zip tiếu lạc khuôn mặt bởi vì hung ác cùng hưng phấn trở nên vặn vẹo, tiến công càng là không để lại chỗ trống quả thực sống như cách đấm máu tu la. nguyên bản bình tĩnh long bang tinh nhuệ lúc này cũng là toát ra ý sợ hãi, tuy rằng bọn họ đều mang vẻ mặt bộ mặt mặt nạ, thế nhưng bọn họ hơi có chút run thân thể cùng trì trệ động tác đưa bọn họ giờ khắc này tâm thái phá tan lộ hoàn toàn. Lượng là ai ở nhìn thấy đáng sợ như thế đối thủ đều sẽ kinh hãi không ngứt đi Họ tiếu Một tiếng quát lớn rung động bầu trời đêm Giống như là ngột ngạt đến cực điểm điểm sự phấn nộ gào thét. Một tên thân mang hắc y mang vẻ mặt bộ mặt mặt nạ Nhưng có khác hẳn với cái khác mặt nạ người gắt gao khóa chặt tiếu lạ Từ đằng xa đạp bước cuồng trùng Hắn tất nhiên là sợ hãi Mặt nạ như tên hắn bình thường âm hàn, lạnh lùng, không có tình cảm chút nào có thể nói. Tốc độ đột nhiên đạt đến cực hạn cùng tiếu lạc cự ly cấp tốc rút ngắn, lưới búa to tàn nhẫn lực vứt ra, hai tay ở bên hông vùng vẫy đảo đảo tàn ảnh giữa trời lưu chuyển, lại là tứ chuôi lưới búa to xé sách không khí bay ra, mang theo sắc bén tàn nhẫn khí tức nhắm ngay tiếu lạc đổi phiên phách mà đi. Vèo vèo vèo. Sáu chuôi cây xìu, lục đại phương vị gần như bỏ thêm vào toàn bộ không gian, đem tiếu lạc đường lui cho hoàn toàn đóng kín. Tiếu lạc như như ma rủng vê vê cười gần trường đao toàn lực vung vẩy, nhanh chóng, tinh chuẩn, hỏa tinh bắn tói bên trong. Ba chuôi cây xìu bị hắn hung ác đón đỡ, mặt khác ba chuôi xảo diệu né tránh. Thừa dịp tiếu lạc ứng đối cây xìu trục bánh xe biến túc. Sợ hãi bảo trùng mà tới, mượn cuồng trùng thế bỗng nhiên trọn nhảy lên, hai tay giữ phủ giữa trời chém vào, hàn quang phân tán cái diều thẳng đến tiếu lạc đầu chặt bỏ. Tiếu lạc tạm dừng thân hình, hai đầu gối dưới loan trường đao hoành giá, toàn lực đón đỡ. Đương Đinh tai nhức ấp tiếng kim loại va chạm giữa trời nổ vang, mãnh liệt hỏa tinh tựa như ám dạ điểm chợt hiện, sóng biển giống như lực sung kích lượng giít gào sung kích. Sợ hãi hai tay run rẩy dữ rồi, tiếng kêu rên bên trong lảo đảo lùi về sau, máu đỏ tươi tích từ khóe miệng chảy ra, vẹn vẹn cùng tiếu lạc một lần giao chiến, đã bị tiếu lạc nội lực gây thương tích. Có điều, Long Tam khoe cho hắn truyền đạt chính là mệnh lệnh bắt buộc, dù cho biết tiếu lạc thực lực không tầm thường, hắn cũng chắc chắn sẽ không lùi lại. Giết! Sợ hãi cắn răng gào thép trạng thái như phát điên thú hoang. Giữ tợn cuồng bảo bốc lên vồ giết hai tay bốc lên làm cho người ta tàn nhẫn cùng dã man tinh cương cái diều tùy theo hung hãn chém vào từng trận sắc bén cái diều mang như bão táp sống như quét về phía tiếu lạc cấp độ kia thế liền phảng phất cùng tiếu lạc có không đổi trời trung biển máu thâm cừu phải đem chặt thành thịt vụn tựa như hồ pháp chúng ta đi giúp ngươi Nguyên bản ngẩn ra Long Bang tinh nhuệ hung hăng giết tới, bọn họ bị sợ hãi chiến ý cảm hóa, đối với Tiếu Lạc Sinh ra ý sợ hãi trước mắt tan thành mây khói, múa lên trường đao, khóa chặt Tiếu Lạc chỗ yếu, thế đi như tàu vồng cường hãn như rất. "Đều đến đây đi, ta đưa các ngươi một chữ chết." Tiếu Lạc trong cơ thể máu tươi đang sôi trào, sát ý như thủy triều dâng trào ra. Nội lực vận chuyển tới cực hạn, thân thể mạnh mẽ cùng nội tại lực lượng cường cường liên hợp, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, trường đao quét ngang đi ra ngoài càng là dường như võ hiệp trong kịch truyền hình như thế xuất hiện đao khí tựa như phong nhận, đao căn bản không đụng chạm lấy đối thủ thân thể, có thể từ bên trên tán thấu mà ra phong nhận cách nửa mét cự ly là có thể đem đối thủ chém bị thương. Binh khí là dài một tấc một tấc mạnh tiếu lạc đao trong tay tương đương với lại tăng trưởng nửa mét uy lực có thể thấy được mạnh bao nhiêu bất kể là sợ hãi vẫn là cái khác long bang tinh nhuệ Đều không thể gần thân lấy hắn làm trung tâm Phương viên 3 mét bên trong khu vực như là sinh mạng khu vực cấm Bước vào người chỉ có một kết cục đó chính là chết Cổ thiến tuyết tiêm lông mày nhíu chặt kinh ngạc cực kỳ Làm sao cũng không thể nào tin nổi trước mắt tiếu lạc là nàng biết cái kia có thể cho nàng cảm giác an toàn ra họa giết người như ngói tiếu lạc làm cho nàng cảm giác được vô cùng xa lạ, nàng không khỏi tự lẩm bẩm. Nguyên lai like, tỉ tỉ nói đúng. Uông dũng ra, vương lập hổ, diệp thu cùng lưu thiết hoa cũng là sợ mất mật, bất khả tư nhị mở to hai mắt. Sớm biết đầu một người có thể làm được, chúng ta ngồi ở bên cạnh xem trò vui là được mà. Vương lập hổ cười nói. Đầu thực lực thực sự là sâu không lường được. Diệp thu trong mắt tràn đầy thán phục. Lưu thiết hoa thở dài một tiếng, giờ khóc giờ cười nói. Chẳng trách quang minh khu địa, bí lưu manh sẽ cho hắn lấy ác ma cơ biệt hiểu, dữ dội như vậy tàn, nói hắn không phải ác ma không ai sẽ tin. Long Dũng ra chỉ hy vọng khu cục trợ giúp mau mau chạy tới Sau đó ngăn cản trận này giết chóc Tuy rằng những này người của Long Bang đáng chết Nhưng này sao máu tanh tàn nhẫn như vậy hình ảnh Hắn vẫn là hy vọng nhanh chóng bỏ dở Bằng không đối với xã hội dân chúng mà nói Đây đều là đủ khiến bọn họ ghi khắc một đời ác mộng Tiếu là có phải là cùng Long Bang có cái gì cừu hận a? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi Vương lập hổ cùng Diệp thu vấy vấy tay, lưu thiết hoa đồng giảng ngậm miệng cười cợt, lấy đó chính mình không rõ ràng. Phốc, làm sợ hãi bị tiếu lạc một cước đạp bay, miệng phun máu tươi giống như viên đạn pháo tựa như tầng tầng ngã xuống đất, liền cây xiều đều vẩy đi ra lúc, khu cuộc trợ giúp cuối cùng đã tới, mấy chục chiếc xe đánh trói tai tiếng còi cảnh sát, đem nơi này cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Sau khi xuống xe cơ, đang nhìn đến hiện trường hình ảnh lúc đều là chấn kinh đến liền một câu nói đều nói không ra. Này không phải Long Bang đột kích giết cơ. a rõ ràng là người của Long Bang vỏ chăn phương diện hành hạ đến chết mà. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org mươi 226. Người tốt ác ma. Long bang phái người công nhiên đánh giết cơ. Điều này làm cho khu cục thậm chí tổng cục cao tầng đều phi thường tức giận tổng cục cục trưởng phạm trường long trực tiếp hạ một mệnh lệnh. Nghiêm trị. Tuy rằng long bang tất nhiên đầu xà thành viên phân tán với giang thành các góc mà khi mới độ cao trở nên coi trọng thời điểm bọn họ liền hoàn toàn không đáng chú ý có lý nhân chấn phong trí cường bị bắt. Sau đó là sợ hãi, đây là khai quật đưa ra hắn thành viên chỗ đột phá, trong lúc nhất thời toàn thành phố nhấc lên một luồng đả hắc dậy sóng, lục tục có màu đen thế lực thành viên xa lưới. Long Tam khuê 3.000 môn sinh, ở lấy nhanh chóng tốc độ trở thành tù nhân. Lần này đã hắc cuồng chiều, để những kia phổ thông lưu manh lưu manh nghe tiếng đáp sợ mất mật, không dám lại giống như lúc bình thường như vậy nhảy. ngoại trừ thấy được Z mới đà hắc quyết tâm ở ngoài, bọn họ càng thêm kiêng kỵ chính là cái kia thủ đoạn hung tàn ác ma cảnh sát. Đây chính là quốc gia sức mạnh, khi nó chân chính vận chuyển thời điểm bất kỳ màu đen gì đó, đều sẽ không chỗ che thân. Quang Minh khu một chỗ bên trong biệt thự. Long Tam khuya đang theo hắn bốn tuổi nhi tử chơi đùa, lão làm đến tử, hắn đối với đứa bé này đau vô cùng yêu, trên mặt mang theo giống như phụ thân nụ cười từ ái, làm đứa bé kia hô ba ba chạy tiến vào trong lồng ngực của hắn thời điểm, hắn hài lòng đến cũng như đứa bé. Hắc Lang cùng một đám Long Bang thành viên trọng yếu, lo lắng xông vào biệt thự của hắn. "Long gia, bất hảo, chúng ta" Một tên thành viên hướng về Long Tam Khuê báo cáo tình huống kết quả bị Long Tam Khuê chừng cái ánh mắt lại đây. Thân thể lúc này dùng mình một cái, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Giờ khắc này mới ý thức tới một cái quy củ bất thành văn. Đó chính là ở Long Gia người nhà trước mặt, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể đàm luận trong bang việc. Thông minh, đem con mang đi. Long Tam Khuê trùng vẫn đứng ở một bên nữ tử sẵn dò, Nữ tử gật gù, đem con ôm lấy, sau đó cười tủm tỉm rất đúng hài tử nói rằng. Đậu đậu cùng ba ba cùng thúc thúc chúng nói gặp lại. Ba ba gặp lại thúc thúc gặp lại. Nam hài vấy vấy tay nhỏ, hướng về mọi người điềm điềm chào hỏi. Không biết tại sao, mọi người đang nhìn thấy hắn ngày đó thật sự nụ cười lúc bỗng dưng nhớ tới chính mình khi còn bé, đột nhiên vô cùng hoài niệm khi đó đơn độc tinh khiết. Không có buồn phiền, không có đánh đánh giết giết. Nhi tử sau khi rời đi, long tam khoe nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, lộ ra nham hiểm giả dối lão hồ ly giống như khuôn mặt. Hắn chống quải trượng đầu rồng, từ người hầu trong tay tiếp nhận hai viên hạt đào làm chăm sóc sức khỏe cầu như thế nơi tay trong lòng bàn tay xoa động, sau đó ở hai tên thành viên mang lên tới ghế bành ngồi xuống, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên. Hắn biết sợ hãi thất bại tin tức cũng rõ ràng toàn bộ giang thành mới đều ở đối với hắn người và màu đen sản nghiệp tiến hành hủy diệt thức đà kích. Hắn một tay tạo dựng lên màu đen đế quốc ở một chút sụp đổ. Phấn nộ đã không thể hoàn toàn hình dung tâm tình của hắn. Hắn là hận không thể xé xác tiếu lạc bởi vì. Nay hết thảy đều là bởi vì tiếu lạc mà lên. Mẹ kiếp cái kia tiểu nát từ bối cảnh cha được không có. Long Tam khoe mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, hắn là tổng đà, nếu như ngay cả hắn đều bởi vì phẫn nộ mất đi lý trí, này Long Bang liền thật sự chơi xong rồi. Cha được. Hắc lang đứng dậy, từ trong cặp công văn lấy ra một tờ tư liệu tiếu lạc, tây tỉnh người quê nhà ở một cái gọi là Cổ Sơn, xa xôi trấn nhỏ, trong nhà cha mẹ khỏe mạnh, hắn còn có cái mũi mũi ở bệnh viện nhân dân làm y tá phái người giết cha mẹ hắn. Long Tam khue nhàn nhạt hạ lệnh. Hắc Lang gật gù, lại hỏi, vậy hắn muội muội đây, còn dùng hỏi đương nhiên là cho lão tử trộp tới, ta ngược lại muốn xem xem cái kia tiểu nát tử còn lấy cái gì theo ta đấu. Long Tam khue hung hắn nói, là. Hắc Lang cung kính trả lời một tiếng. Vương Lập Hổ, Diệp Thu cùng Lưu Thiết Hoa đều tiến vào Bệnh viện Tổng hợp, Bệnh viện Đa Khoa, Vương Lập Hổ bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, dù sao cũng là ba viên mũi tên ngắn, nhổ sau khi trên người chính là ba cái hố máu, Lưu Thiết Hoa Giác khinh nhưng là thương gân đè nén cốt, cần tính dưỡng một thời gian. Trong hành lang ương, Bệnh viện Tổng hợp, Bệnh viện Đa Khoa chuyên môn vì là bệnh nhân cài đặt một quan cảnh đài. Lúc này chính là bóng đêm giữa trời, Tiếu Lạc đứng ở đó, bình tĩnh nhìn bên ngoài dưới đáy bận rộn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Bên cạnh là cổ thiến tuyết, nàng không có mặt cảnh phục, mà là toàn thân áo trắng, như tuyết thánh khiết, nàng không nhúc nhích, linh động con mắt cứ như vậy bình tĩnh nhìn Tiếu Lạc, lạnh lạnh trên mặt đẹp mang theo một phần tìm kiếm đáp án chấp nhất. Một nữ hài, mang theo giấc mộng của nàng cùng ước mơ đi tới Giang Thành đến nơi này, nàng lập trí làm cái cứu hộ bệnh nhân Bạch Y Thiên Sứ, nàng Mỹ Lệ Thiện Lương thuần khiết, nhưng này cái thế giới đầy giấy quá nhiều dơ bẩn, bọn họ dùng các loại đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn ăn mòn tâm linh của nàng cùng thân thể, nàng không ngừng chống lại, không ngừng chống lại cuối cùng nhưng vẫn là từ 10 tầng cao lầu nhảy xuống, lựa chọn kết thúc tính mạng của nàng. Tiếu lạc nhẹ nhàng nói, mỗi một câu mỗi một chữ đều mang theo dày đặc đích tình cảm giác. Cổ thiến tuyết không nói lời nào thật lòng nghe. Ta đi vào cuộc sống của nàng, hoặc là nói là nàng xông vào thế giới của ta, khi thấy nàng như một con bẻ gảy cánh từ giữa bầu trời rơi xuống yến nhi lúc trong lòng ta liền yên lặng tự nói với mình, nhất định phải đem giang thành dơ bẩn đưa vào địa ngục, cho dù là chính mình biến thành ác ma. Ta cũng ở đây không tiếc. Tiếu lạc nghiêng đầu qua chỗ khác, nhấc lên lông mày, bất đắc dĩ cười nói, chỉ ngươi nhắc nhở ngươi muốn rời xa ta, nàng là đúng, giống như ngươi vậy hồn nhiên nữ hài thiện lương, không nên theo ta người như thế từng có nhiều gặp nhau. Nàng là nàng, ta là ta. Cổ thiến tuyết mở miệng nói, Ngươi đến nghe nàng, không phải sao. Tiếu lạc ân nhắc nở nụ cười, Cổ Tiến tuyết lắc đầu một cái cuối cùng rồi lại gật gù. Rất nhiều chuyện ta thật là cần nghe nàng. Nhưng có một số việc chính ta có thể làm chủ. Nói thí dụ như. Với ngươi kết bạn. Cổ thiến tuyết nghiêm túc nói. Tiếu lạc cười nói. Điểm ấy ngươi xác định có thể mình làm chúa. Ta xác định. Cổ thiến tuyết môi đỏ khẽ mở. Tiếu lạc đưa tay vỗ nhẹ chán của nàng. Ta càng ngày càng yêu thích ngươi, ta chỉ là bằng hữu trong lúc đó yêu thích. Ngươi tại sao đập chán của ta? Cổ thiến tuyết không hiểu hỏi. Đại diện cho đối với ngươi khẳng định. Tiếu lạc đương nhiên sẽ không nói ngươi chính là cái nha đầu cuộn phim đập chán ngươi không phải rất bình thường mà. Cổ thiến tuyết suy nghĩ một chút cũng đưa tay ra ở tiếu lạc cái chán nhẹ nhàng vỗ một cái. Tiếu lạc ngẩn người. Lập tức lắc đầu thấy buồn cười Ngươi với ngươi tỉ tỉ Rất không như thế Nể mặt ngươi Ta cảm thấy nên nói với nàng tiếng xin lỗi Tại sao Chỉ ngươi biết Tiếu lạc cười thần bí Dư quang thoáng nhìn Cổ thiến lâm màu đen sơ Từ bệnh viện tổng hợp Bệnh viện đa khoa cửa lớn chạy vào Được rồi Ngươi nên về rồi Ta phải đi xem xem ba tên kia Ngày mai gặp Nói xong Xoay người rời đi hắn cũng không muốn cùng cổ thiến lâm chạm mặt người tốt ác ma cổ thiến tuyết tự lẩm bẩm một tiếng người khác thấy là tiếu lạc khát máu cùng tàn nhẫn nàng nhìn thấy chính là vì tình nghĩa mà biến thành ác ma thật là tốt người đương nhiên nếu như tiếu lạc biết nàng như thế đánh giá chính mình chỉ có thể nói với nàng ngươi xem sai rồi hệ thống thiên tài vô song tác giả Đào thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Làm nhiệm vụ. Có thể dùng điểm trăm linh một ngàn điểm. Trăm non song vương lập hổ bọn họ về đến nhà. Nằm ở trên giường tiếu lạc mở ra lâu không gặp hệ thống thương trường tra xét mặt trên điểm số dư, ngạc nhiên phát hiện, trải qua một quãng thời gian tích lũy, điểm số lần thứ hai đột phá 10 vạn chuyện này với hắn tới nói là đáng giá vui mừng, mang ý nghĩa nếu như hắn chịu so sánh nghiêm trọng chấn thương có thể thông qua tiêu hao 10 vạn điểm tích phân khôi phục nhanh chóng, thông qua hỏi tìm hệ thống. Hắn đối với kéo dài tính mạng năng lực cùng chữa trị năng lực cũng là phân chia ra, chịu đến vết thương trí mạng lúc, tỉ như tim gặp xuyên thủng yết hầu bị cắt bệnh ung thư thời kỳ cuối. Chờ chút, muốn khôi phục nhưng là kéo dài tính mạng năng lực, mà chịu đến bình thường chấn thương, tức thông qua hiện đại chữa bệnh kỹ thuật cùng thiết bị cũng có thể trị liệu tốt, chính là chữa trị năng lực người trước lần đầu tiêu hao 500000 điểm tích phân, đến tiếp sau hiện lũy thừa lần tăng lên kéo dài tính mạng số lần càng nhiều, tiêu hao điểm thì lại càng nhiều, người sau chỉ cần hao tổn 10 vạn điểm tích phân, bất luận chịu đến bao nhiêu lần chấn thương, khởi động phần này năng lực đánh đổi đều là 10 vạn điểm tích phân, sẽ không chụp thứ tăng cường. Ngày hôm sau đi làm sau Tiếu Lạc liền hướng khu cục cục trưởng Hầu Chí Kiệt đưa ra hai cái yêu cầu. Tăng xấu người nhân thủ bảo hộ được sân trì liệu vương lập hộ đẳng nhân. Mặt khác, hắn cách xa ở quê nhà Tây tỉnh Cổ Sơn Trấn xa ra, ra Nai Nai cùng với cha mẹ cũng phải an bài địa phương cảnh lực 24 giờ bảo vệ. Hầu Chí Kiệt biết rõ Long Bang phát điên, hơn nữa Long Bang đối tượng chính là Tiếu Lạc. Đối với Tiếu Lạc người bên cạnh bảo vệ, hắn cách này làm cục trưởng tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Yên tâm đi. Ta đã phái súng ốm đầy đủ rất một đội bảo đảm vương lập hổ an toàn của bọn họ. Sau đó, ta sẽ với các ngươi cổ sơn chấn lệ thuộc thị trấn huyên để đơn vị bắt được liên lạc, để cho bọn họ điều động cảnh lực. 24 giờ bảo vệ tốt người nhà của ngươi. Cảm tạ. Tiếu lạc phát ra từ nội tâm cảm tạ. Ở đối phó Long Tam khue trước. Hắn muốn chính là quét dọn tất cả lo lắng, cha mẹ ở quê nhà Tây Tỉnh, Long Tam Khuê nếu muốn đánh nhà hắn người chủ ý cũng không phải dễ dàng như vậy. Phái đi người sẽ không rất nhiều, có thị trấn, cơ, 24 giờ bảo vệ, vấn đề không phải rất lớn, chủ yếu vẫn là tại đây Giang Thành. Đi ra cuộc trưởng văn phòng tiếu lạc gặp được cổ thiến tuyết. Thân mang dùng nàng vô cùng đẹp, da rẻ hồng hào, tinh xảo khuôn mặt không hề tì vết. Lại như mới vừa lột xác trứng gà bạch vô cùng mịn màng đi tới ở gần còn có thể nghe đến một luồng nhàn nhạt xử nữ mùi thơm cơ thể. Ngươi bình thường không có chuyện gì sao? Tiếu lạc hỏi nàng. Cổ tiến tuyết lắc đầu một cái. Không có. Trầm mặt chốc lát, lại bổ sung bọn họ để ta trước tiên học tập cùng quen thuộc các loại án kiện, án hồ sơ. Vậy ngươi giúp ta làm sự kiện có thể không? Tiếu lạc nói, ừ, ngươi nói. Cổ Thiến tuyết gật đầu. Tiếu lạc mỉm cười nói, bảo vệ muội mũi ta cùng em dễ. Vốn là không muốn cho nha đầu này dính vào, có thể mấy ngày trước buổi tối hắn chính mắt thấy được cổ thiên tuyết bộ kia bá đạo tuyệt luôn thiên sơn kiếm pháp. Bằng tâm mà nói, nếu như cổ Thiến tuyết triển khai thiên sơn kiếm pháp tới đối phó hắn, hắn nhất định cũng sẽ vô cùng chật vật. Long Tam Khuya đã phát điên đến giám xếp, cơ trình độ quang phong vơ ngân năm người, e sợ còn chưa đủ, lại thêm một cổ thiến tuyết liền có vẻ rất có cần thiết. Toàn thành phố đà hắc cuồng chiều như bão táp, giống như bao phủ, khu cục tập độc đội tự nhiên cũng không nhàn dối, đặc biệt Long Dũng ra đối với Long Bang xem như là hận đến nghiến răng nghiến lợi, mang thương gia trận, hắn đã từ gián điệp này lấy được chính xác tin tức. Tam giác vàng buôn ma túy người đứng đầu Khôn xa ở đêm nay đem bí mật từ bến tàu lẻn vào Giang Thành. Khôn Sa, nguyên danh thỏi vàng dòng, nguyên quán vân tỉnh, với 90 năm sông vào tam giác vàng đãi vàng. Ông Dũng Sa ở to lớn phòng hội nghị đối với tập độc đội đội viên làm hành động trước đồng viên cùng với mục tiêu tư liệu giới thiệu. Hắn là chúng ta giang thành lòng đất ma túy chủ yếu đầu nguồn từng nhiều lần đối với hắn tổ chức quá bắt lấy hành động có thể người này tính cách rào hoạt, mỗi lần đều có thể chạy trốn lưới pháp luật. Bất quá lần này ta muốn hắn có đi mà không có về, chỉ cần bắt được hắn, giang thành ma túy internet tự sụp đổ hơn nữa có khôn xa người này chứng ở Long Bang những kia tham dự ma túy kinh doanh vô liêm sỉ liền đừng mong thoát đi một ai. Uông đội ta có cái vấn đề Tiếu lạc nhấc tay Bây giờ chúng ta Giang Thành đang khai triển oanh oanh liệt liệt đả hắc phong bạo hôn xa một buôn ma túy người đứng đầu Làm sao xét lựa chọn ở nơi này đặc thù thời kỳ đến Giang Thành Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại vô cùng nguy hiểm sao Những đội viên khác cũng là khẽ gật đầu Đây đúng là một điểm đáng ngờ Lúc nào giao dịch cũng có thể một mực lựa chọn vào lúc này Làm sao đều nhìn như không hợp lý đi Uông dũng ra tán thành gật gù. Vấn đề này đề tốt Bất quá ta vừa nãy cũng nói Đây là một tính cách giảo hoạt ra họa Có câu nói nói như thế Dưới đèn hắc Hay là này khôn xa liền suy nghĩ Khi chúng ta mới ở không để lại chỗ Chống đà kích màu đen thế lực thời điểm Liền chính xác sẽ không đem sự chú ý Đưa lên đến trên người hắn Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất cũng có thể lý giải là nhất nguy hiểm thời kỳ chính là an toàn nhất thời kỳ đã hiểu tiếu lạc chợt nói uông dũng ra đem phim đèn chiếu một đổi xuất hiện một tấm âm hàn khuôn mặt cùng khôn xa chắp đầu người không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái này hắc lang hắc lang chỉ là hắn biệt hiểu hắn chân thực họ tên gọi tiền phi Giang thành ma túy mạch là tất cả đều chỉ về hắn, chỉ là không có chứng cứ xác thực, bằng không chúng ta đã sớm có thể đối với hắn xin bắt lấy. Có điều lần này, bọn họ đây là đang tự đào hố chôn nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Là toàn thể tập độc đội đội viên cùng nhau đứng lên trả lời một tiếng. Diệt đi ma túy internet, đây là tiếu lạc sâu trong nội tâm bức thiết nhất nguyện vọng. Hắn đương nhiên cũng sẽ tận hết sức lực đi làm. Đêm tối ráng lâm, 2 giờ sáng, giang thành bến tàu giống như chết yên tĩnh. Đây là một bị bỏ hoang bến tàu, sắp nghênh đón đại quy hoạch trên bến tàu ship rất nhiều gì sắt bỏ hoang côn tai ngơ. Còn có gì xét loang lộ bị ăn mòn đến mức rất nghiêm trọng cần cầu thô to xích sắt dường như dây thừng chảo giống như buông xuống bị gió biển thổi một hơi liền hơi đáng động. Tập đột đội đội viên ẩm thân với một côn tai ngơ phía sau, lẳng lặng con mèo ở nơi đó, nhìn tròng trọc vào ngồi ở bến tàu trên đất trống, chuẩn bị cùng khôn xa chắp đầu hắc lang đẳng nhân. Lâu như vậy rồi, khôn xa làm sao còn chưa tới? Một tên đội viên nhỏ giọng hỏi. Gấp cái gì, muốn câu đến lớn cá, phải có kiên trì. Uông Dũng Gia răn dạy một tiếng. Người kia kêu khổ nói. Có thể nhìn bọn họ ở đây thiêu đốt nhậu nhẹp, các anh em không dễ chịu. Xác thực, bọn họ ở đây từ vào đêm bắt đầu liền ẩn nút, cho tới bây giờ, cái bụng trống trơn. sau đó thì sao, lại đang này chơ mắt nhìn hắc lang bọn họ ở thiêu đốt ăn thịt, trong lòng liền ngứa một chút, hận không thể này khôn xa lập tức đến, sau đó mọi người như ông vỡ tổ sông lên đem bọn họ toàn bộ bắt lấy uy án. Sau đó đem những kia tàn ra lượn lờ mùi hương thịt nướng cho ăn như hùm như sói đi. Kim nén, làm nhiệm vụ đây. Uông dũng ra quát mắng một tiếng, nghĩ thầm. Nghe thơm như vậy thịt nướng vị, ta rất sao cũng đói bụng, vậy ta nên tìm ai đi. Cũng đang lúc này bên cạnh truyền đến từng trận, giòn tiếng nhai nuốt. Mọi người quay đầu nhìn lại, Tiếu Lạc đang cầm một con thơm ngát đùi gà, dựa lưng vào côn tai ngơ, say sưa ngon lành ăn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong Cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Chắp đầu. Đùi gà là siêu thị mua tiếu lạc trước khi tới liền biết phải đợi thời gian rất lâu, vì lẽ đó sớm có sẵn sàng, đương nhiên, hắn không ngừng sẵn sàng đùi gà, còn có những thứ khác. Khi thấy hắn gặm xong một cái đùi gà sau lại từ trong lòng lấy ra một thịt dê cuốn ăn lúc tập độc đội các thành viên mỗi một người đều không nhìn được nuốt nước miếng tha thiết mong chờ nhìn, hận không thể giờ khắc này chính đang ăn thịt dê cuốn chính là bọn hắn chính mình. Tiếu lạc với bọn hắn không quen, tất nhiên là sẽ không đem chính mình mua đồ ăn chia sẻ đi ra ngoài, lại nói chính hắn ăn xong cũng còn chỉ là bảy phần no đây. Một thịt dây cuốn xuống bụng, hắn tiếp theo từ trong lồng ngực lấy ra một bao khoai lang, lấy ra khoai lang còn chưa tính, lại còn mang theo tương cà, thả một tờ giấy trên đất lót tương cà rót, sau đó mượn khoai lang dính tương cà ăn. Khe nằm Quá đáng, đúng là hơi quá đáng. Tập độc đội các đội viên cũng không bình tĩnh, bọn họ cái bụng giống tuyết, cảm giác có thể ăn một con voi lớn đi. Quá đói, kết quả đây bên người có một gia hỏa ở ngay trước mặt bọn họ như không có chuyện gì xảy ra. Ăn xong rồi giã ngoài khẳng đức cơ, này quá đáng đến nhưng là không ngừng một điểm. Tiếu lạc, chúng ta xuất hiện ở nhiệm vụ. Uông Dũng ra nói nhắc nhở. Tuy rằng hắn cũng rất trông mà thèm Tiếu Lạc trong tay nổ khoai lang. Uông đội, không nên cảm thấy ta đang nói nói mát, nhiệm vụ lần này 8 phần 10 muốn thất bại. Tiếu Lạc nói. Uông dũng ra cùng đội viên đều hướng hắn nhìn sang có nghi hoặc, có tức giận cũng có tò mò. Tiếu Lạc thả xuống nổ khoai lang, liếc mắt trên bến tàu Hắc Lang đẳng nhân xem bọn họ ở đây sống phóng túng bia uống đánh lại một đánh uống được hưng phấn lúc còn vung quyền hát điểm nào như là tới đón đầu uông dũng ra cau mày đây quả thật là rất khác thường uống rượu nhưng là phải làm lỡ chuyện ngươi là nói ta gián điệp lấy được là một tin tức giả tiếu lạc lắc lắc đầu nói không là thật tin tức bọn họ cũng đích đích xác xác là tới chắp đầu bằng không này đại hắc thiên Hắc lang không có cần thiết tới đây thổi gió biển đi. Một lúc nói bọn họ không phải tới đón đầu, một lúc còn nói bọn họ là tới đón đầu. Lời nói này nhưng làm tập độc đội các đội viên nói tới rơi vào trong sương mù đầu óc có chút choáng váng. Ngươi nói lại rõ ràng một điểm. Ông dũng ra cũng không lý giải. Tiếu lạc cười khan một tiếng tiếp tục giải thích bọn họ bây giờ còn không phải chắp đầu phải chờ ta chúng đi ra ngoài chất vấn bọn họ một phen sau khi rời đi bọn họ mới chính thức trở thành chắp đầu bởi vì hắc lang rất rõ ràng trong bóng tối có chúng ta chăm chú nhìn bọn họ không có bài trừ cảnh sát chúng ta tầng này lo lắng hắn như thế nào sẽ làm khôn xa lộ diện đây hắn nói như vậy đại gia hỏa sẽ hiểu ta đi hệ thống bài võ lại sâu như vậy nhưng là liền những thứ này xã hội cần có thể cân nhắc đến nhiều như vậy. Có một đội viên liền bắt đầu phản bác. Tiếu Lạc, đây bất quá là của lời nói của một bên, ngươi làm sao sẽ biết Hắc Lang biết chúng ta tồn tại? Đúng vậy a, Hắc Lang làm sao sẽ biết sự tồn tại của bọn họ rồi hả? Lẽ nào rắn điệp bại lộ? Mọi người tất cả đều hướng Tiếu Lạc nhìn quá khứ, cùng đợi câu trả lời của hắn. Tiếu lạc nhấc lên lông mày. Cá nhân cảm giác. Này phản bác đội viên không khỏi dễu cợt một tiếng. Chúng ta là cơ, làm sao có thể dựa vào cá nhân cảm giác làm việc. Nếu như tùy tiện bại lộ con kia biết đánh thảo kinh xà, khôn xa xé như người được nguy hiểm trương ngư. Một con lẻn vào biển sâu triệt triệt để để biến mất. Uông Dũng sa rất là tán thành gật gù, phất tay nói. Được rồi, đều yên tĩnh điểm kiên trì chờ bọn họ chắp đầu. Tiếu lạc lắc đầu một cái cười cợt, không có hé răng tiếp tục nhàn nhã ăn xong rồi khoai lang. Một canh giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Ba tiếng trôi qua. Đã năm giờ rạng sáng, phía đông cũng bắt đầu nổi lên từng tia một ngân bạch sắc, lại quá không lâu liền muốn trời đã sáng. Tập độc đội đoàn người con mèo ở đây nhìn một suốt đêm, lại mệt lại vây, còn đói bụng, chịu nhiều đau khổ, trái lại hắc lang nhóm người kia nổi lên lửa chạy, mà cái kia hắc lang càng là nằm ở ấm áp bên cạnh đống lửa, từ 2 giờ sáng vẫn ngủ thẳng hiện tại. Đám hỗn đàn kia, bọn họ đang đùa bỡn chúng ta sao? Vẫn là trước phản bác tiếu lạc đoán cái kia đội viên, tên là Trình Sở Sinh, tư lịch so sánh lão một tên tập độc đội viên. Hắn lời này vừa ra, lập tức đem đoàn người ánh mắt hấp dẫn lại đây, nghĩ thầm. Xem ra Tiếu Lạc là đúng, mà sự kiên trì của ngươi là sai. Ông Dũng ra hỏi Tiếu Lạc. Hiện tại Lao ra sẽ chỉ sao? Tiếu Lạc lắc đầu một cái. Sẽ không, nhưng chúng ta một khi Lao ra an vị thực bọn họ ở trong có chúng ta gián điệp sự thật này, mà Hắc Lang rất có thể đã khóa chúng ta gián điệp nếu như Lao ra Gián điệp nhân thân an toàn không cách nào được bảo đảm, giết người, có thể hoa không được nhiều lớn lên thời gian. Tiếu lạc, ngươi tại sao như vậy chắc chắc bọn họ sẽ là kế sách như thế? Trình sở sinh hỏi. Tiếu lạc như thực chất đáp. Rất đơn giản, đem mình đại vào hắc lang vị trí, đứng vị trí của hắn trên cân nhắc tất cả khả năng phát sinh biến cố. Ngươi hiểu phạm tội tâm lý học. Hiểu sơ một ít. Tiếu lạc sẽ không nói cho trình sở sinh, xuất hiện ở được nhiệm vụ trước, hắn cũng đã hao tốn đổi một phần phạm tội tâm lý học năng lực, cũng không toán đặc biệt mạnh, chỉ là có thể làm cho hắn đứng người hiểm nghi phạm tội góc độ suy nghĩ vấn đề. Mặc kệ, lao ra, đem chúng ta gián điệp mang đi bảo đảm an toàn của hắn, sau đó sẽ xếp cái hồi mã thương. Uông dũng ra không thể nhìn được nữa, ở đây dương mắt nhìn nhìn cái suốt đêm tính khí cho dù tốt cơ cũng sẽ trở nên táo bạo. Hắn ra lệnh một tiếng, hơn hai mươi tên tập độc đội đội viên liền xông ra ngoài, chịu một buổi tối rất khí, mỗi người đều nổi giận đùng đùng, hận không thể đem đám kia sành ăn xã hội u ác tính phá tan đánh một trận. Tất cả không được nhúc nhích ôm đầu ngồi xồm xuống. Mau mau! từng tiếng mang đầy oán khí quát mắng từ bọn họ trong miệng hô lên hắc lang tỉnh lại theo lời ôm đầu ngồi xổm xuống trên mặt cũng không nửa phần ý sợ hãi hắn liếc nhìn tiếu lạc sau đó liếc nhìn uông dũng ra mặt không hề cảm xúc nói uông sĩ quan cảnh sát các ngươi đây là ý gì đổi phiên ngươi hỏi ta nói uông dũng ra nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắc lang tắt ngươi cả một đêm không ngủ ở đây làm gì đây hắc lang chỉ chỉ lửa chạy uông sĩ quan cảnh sát này gió rành rành chuyện sao chúng ta ở thiêu đốt thuận tiện thổi một chút gió biển thổi cả đêm gió biển uông dũng ra lạnh lùng nói hắc lang cân nhắc nở nụ cười âm trầm hỏi ngược lại một tiếng thổi cả đêm gió biển lẽ nào phạm pháp sao đương nhiên không phạm pháp Uông Dũng Sa nói rằng thích thú đi tới hắn gián điệp trước mặt, đó là một vóc người thấp bé ra họa. Ngay ở hắn chuẩn bị tìm lý do đem này gián điệp mang đi lúc tiếu lạc như một con liệp báo nhào tới, một cước liền đem người này cho đạp bay đi ra ngoài, sau đó hung hăng đem chân đạp ở hắc lang trên bả vai, khom lưng hệ dây dày. Họ tiếu đem ngươi tảng chân lấy ra hắc lang thuộc hạ nổi giận đứng lên chỉ vào tiếu lạc liền lớn tiếng